Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 44 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 256. Kinh sợ Vân môn bí sử. Xem Vân Thiên Hằng hai người đi ra ngoài, hoắc thu nhìn nhìn thần sắc vẫn như cũng có chút khó coi mộc thanh y, không tiếng động lui đi ra ngoài đem đại sảnh lưu cho nhà mình tiểu thư cùng Tú Đình Công Tử. Đi theo tiểu thư lâu như vậy, ở hoắc thù trong mắt Mộc Thanh Y luôn luôn là một cái phi thường ôn nhu người nhã nữ tử cho dù thủ đoạn của nàng đồng dạng cũng không giống người thường, nhưng là không hề nghi ngờ Mộc Thanh Y tỳ khí là khó gặp hảo. Này vẫn là hoắc thù lần đầu tiên nhìn đến Mộc Thanh Y chân chính không chút nào che giấu tức giận. Đã sớm biết Thú Đình Công Tử cùng tiểu thư quan hệ tốt lắm, đừng nói là biểu huynh muội chỉ sợ là thân huynh muội cảm tình cũng không có bao nhiêu nhân có thể có tốt như vậy. Ca nhi xem nàng xinh đẹp dung nhan thượng tràn đầy băng xương cố tú đình nhẹ giọng thở dài nâng tay đem nàng lâu nhập chính mình trong lòng nhẹ nhàng vỗ nàng có chút cương trực bả vai ôn nhu nói ca nhi đều đi qua đại ca đều thật đã quên ngươi còn muốn để ở trong lòng sao đại ca mộc thanh y thiếu mắt ửng đỏ khẽ cắn khóe môi nhìn trước mắt mỉm cười nhìn chính mình cố tú đình làm sao có thể quên được Cho dù là nàng cũng không dám nói xong toàn năng quên lúc trước ở Thụy Hồng các ngày huống chi là so với nàng càng khổ đại ca. Nếu đã quên, đại ca trên mặt vết thương đã sớm sẽ không lại tồn tại. Đúng là bởi vì, không thể quên cho nên Tú Đình công tử mới không tự giác bài xích chính mình tuấn Mỹ không tì vết dung nhan. Nhận vì mang theo một đạo giữ tợn vết thương không có gì không tốt. Cô Tú Đình khẽ thở dài ôn nhu nói, những người đó đều đã chết chúng ta còn nhớ việc này làm cái gì. Ca nhi, lúc trước sự tình không phải ngươi lỗi, về sau cũng không cần lại nghĩ. Cố tú đình luôn luôn đều biết đến, ở mộc thanh y trong lòng chỉ sợ đem cố ra sự tình hơn phân nửa trách nhiệm đều kéo đến trên người bản thân. Kỳ thật mấy chuyện này cùng nàng không quan hệ cùng mộ dung dục việc hôn nhân là trưởng bối định xuống, cùng mộ dung dục tiếp cận nhân trước hết chính là chính mình cùng biểu ca, hoa hoàng đã sớm đối cố ra cùng tổ phụ tâm tồn khúc mắc cho dù không có mộ dung dục ở trong đó quấy phá tổng vẫn là hội đi đến ngày nào đó muội muội ái nấy cùng tự trách kỳ thật hoàn toàn không cần phải nhưng là hướng bọn họ người như vậy quá mức thông minh cũng quá mức tự mình một khi nhận định cái gì vô luận khuyên như thế nào cũng là vô dụng cho nên cố tú đình này hai năm đi xa nam cương cũng không chính là bởi vì có chính mình mưu tính càng trọng yếu hơn là không hy vọng chính mình ở trước mặt nhường muội muội mỗi một ngày đều lâm vào ái nấy cùng tự trách chung có tây việt cùng dung cần sự tình việc lý thanh y liền có thể thoáng đem này trầm trọng sự tình dứt bỏ có lẽ có một ngày bọn họ lẫn nhau đều có thể hoàn toàn buông Mộc Thanh Y đối cố tú đình ấy náy tự trách cố tú đình làm sao không phải như thế hắn là cố gia trường tử đích tôn bọn họ là cố gia duy nhị sống sót nhân nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay đau muội muội thân hãm thanh lâu không thể nề hà kia vài năm cố tú đình rất nhiều thời điểm nằm mơ đều sẽ mơ thấy muội muội thê thảm bộ dáng cuối cùng quả nhiên Vân cả ám sát mộ dung an bất thành mà tử May mắn, may mắn nàng lại đã trở lại, hắn thế nào còn bỏ được nhường nàng khổ sở. Bọn họ huynh muội lưỡng, đều là giống nhau. Bởi vì lẫn nhau, làm đối phương nhận đến đau khổ vạn phần thống khổ. Đồng dạng cũng bởi vì lẫn nhau tồn tại, làm cho bọn họ đối chính mình sở chịu thống khổ nhìn xem càng phai nhạt một ít. Mộc thanh y gật gật đầu nói, đại ca ta đã biết. Người yên tâm. Ta hiện tại tốt lắm, ta thích đại ca cũng có thể đủ hạnh phúc." Cố Tú Đình lại cười nói, "Đại ca lớn như vậy, người còn muốn ngươi lo lắng sao?" Mộc Thanh y nghĩ nghĩ, đúng là vẫn còn cái gì đều không có nói, mỉm cười cười nói, "Chính là bởi vì đại ca lớn như vậy, ta mới lo lắng a. Tóm lại, đại ca nhất định phải vui vẻ, như vậy ta cũng sẽ thực vui vẻ." "Hảo." Cố Tú Đình thản nhiên cười nói, "Ta, đây là đang làm sao đâu?" Ngụy công tử vừa tiến đến liền nhìn đến hai người này phó bộ dáng không khỏi nhíu mày nói. Tuy rằng Ngụy vô kỳ cũng không hoài nghi Mộc Thanh Y đối dung cần cảm tình nhưng là không thể không nói hai người này tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ vẫn là thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Dù sao Cố Tú Đình chẳng phải Mộc Thanh Y thân ca ca. Cố Tú Đình buông ra Mộc Thanh Y cười nói Ngụy công tử thế nào đến? Ngụy vô kỵ cười nói, vừa nghe nói thanh y động thủ đánh người, nhất thời tò mò đi lại nhìn xem. Cái dạng gì không được nhân vật có thể chọc cho ngươi nổi giận. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu thôi. Nhưng vô kỵ chê cười. Ngụy vô kỵ lắc đầu, nói vân phù sinh thiên tính bao che khuyết điểm, đối vân linh nhi lại đau đến trong không đi. Này hai ngày ngươi cẩn thận một ít. Mộc thanh y mỉm cười nói, vân phù sinh còn dám động thủ giết ta bất thành. Nói không chừng, ngụy vô kỵ nói, trước kia vân môn rất ít hành tẩu giang hồ ta cùng bọn họ đánh qua công đạo cũng không nhiều. Vân thiên hằng nhưng là cái chính nhân quân tử, nhưng là. Ta cuối cùng cảm thấy này vân phù sinh không làm gì chính phái. Người cẩn thận một ít luôn đối. Mộc thanh y gật đầu nói ta đã biết. So với lăng như cuồng, vân phù sinh cấp mộc thanh y cảm giác quả thật là không tốt lắm. Cho nên cho dù Vân Phù sinh mới là Tây Việt nhân, nhưng là một thanh y lại vẫn như cũ lựa chọn lăng như cuồng làm hợp tác đối tượng. ngụy vô kỵ gật đầu. Trong lòng ngươi đều biết là đến nơi. Trong thành tốt nhất một nhà khách điếm, Vân Phù sinh đang ngồi ở trong phòng uống trà, liền nhìn đến Vân Linh Nhi đẩy cửa ra khóc phọt tiến vào. Vân Phù sinh đầu tiên là sừng sốt lại nhìn đến nữ Nhi trên mặt xưng đỏ trưởng ấn nhất thời liền trầm mặt. Sao lại thế này, phụ thân? Vân Linh Nhi khóc nhào vào Vân Phù Sinh trong lòng. Vân Phù Sinh đem nữ Nhi ôm vào trong ngực một bên ôn nhu an ủi một bên nhìn về phía theo ở phía sau vào Vân Thiên Hằng hỏi, sao lại thế này? Vân Thiên Hằng có chút bất đắc dĩ thở dài, đem ở cố phủ sự tình cẩn thận nói một lần cũng không có thêm mắm thêm muối cái gì. Nhưng là Vân Phù Sinh nghe xong lại vẫn như cũ giận tím mặt cười lạnh một tiếng nói, hảo một cái mộc thanh y. Liền bởi vì Linh Nhi nói cái kia cố thú đình một câu, nàng nên đánh nàng. Phụ thân, Vân Linh Nhi nức nức nở nở khóc, Linh Nhi đau quá, Linh Nhi không khóc cha nhất định báo thù cho huynh. Vân Phù sinh ôn nhu nói, một bên lấy ra tốt nhất thuốc trị thương mềm nhẹ vì Vân Linh Nhi mà thượng, một bên lạnh lùng nói, là vì cái kia cố tú đình sao. Hảo thật sự, Linh Nhi nói được cũng không sai, Mộc Thanh Y đây là thẹn quá thành giận sao. Hừ, bổn tỏa càng muốn nhường sở hữu nhân đều biết đến chuyện này. Sư phụ. Vân Thiên Hằng khẽ nhíu mày, do dự một chút vẫn là nói, nay ở Kiên An trong thành, vội vàng cùng một thanh y phát sinh xung đột chẳng phải cái gì chuyện tốt. Còn Thỉnh sư phụ cân nhắc, Vân Phù Sinh không hờn giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Hằng, lạnh lùng nói chẳng lẽ Linh Nhi nhận được ủy khuất liền như vậy quên đi. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, những người trong giang hồ như thế nào nhìn đến Vân Môn cùng bồn tỏa. Vân Thiên Hằng nhíu mày, nhìn về phía Vân Linh Nhi, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ Vân Phù Sinh chuyện này bản thân chính là bởi vì vân linh nhi dựng lên liền tính là lại nhanh mồm nhanh miệng nhân xuất khẩu đả thương người vốn là không đối sư muội trong lời nói cũng quả thật là có chút quá đáng nay sự tình đều đi qua có thể việc nhỏ hóa không mới là tốt nhất vân linh nhi lại dường như không phát hiện vân thiên hằng ánh mắt bình thường quay đầu đi kêu đau vân thiên hằng trong mắt tránh qua một tia thất vọng cũng chỉ có thể trong lòng trung âm thầm thở dài người nói Vân Phù sinh muốn đem đại ca sự tình lan truyền đi ra ngoài. Trong tư phòng, Mộc Thanh Y thần sắc lạnh nhạt ngồi ở một bên thái sử hành lại cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người. Thật cẩn thận lừa Mộc Thanh Y liếc mắt một cái mới vừa rồi nói, không sai, vừa mới thu được tin tức. Lời đồn đãi loại chuyện này, chúng ta chỉ sợ là ngăn không được. Mộc Thanh Y gật đầu, mỉm cười nói, không sai, phòng dân chi khẩu thẩm cho phòng xuyên, ngăn đón là tuyệt đối ngăn không được. Muốn lao quyệt một cái lời đồn đãi, chỉ có thể lấy một cái khác lớn hơn nữa lời đồn đãi đến cọ rửa điệu Thái sử hành nhãn tình sáng lên yên lặng nhìn mộc thanh y. mộc thanh y hừ nhẹ một tiếng ánh mắt lạnh như băng. Chuyện năm đó, trong kinh thành biết đến nhân cũng không tính thiếu. Huống chi nay đại ca cũng không xuất hiện tại nhân tiền, chỉ cần đại ca không thèm để ý. Chuyện này ảnh hưởng cũng không sẽ rất đại. Hướng chi, hiện tại Kiên An trong thành càng tích lưu truyền ngôn chuyện nhảm đều là người trong giang hồ, người cảm thấy, người trong giang hồ hội đối một cái đã biến mất thật lâu thế ra công tử qua lại cảm thấy hứng thú sao. Quả thật là, cho dù tú đình công tử ở nổi danh trong chốn giang hồ cũng không có bao nhiêu nhân hội đối hắn cảm thấy hứng thú. Này Kiên An thành này không khí buộc chặt tầm thường người thường còn có vài cái có nhàn tâm thảo luận này đó lời đồn đãi chuyện nhảm. Chúng ta đây thả ra cái gì tin tức đi ra ngoài. Mộc thanh y bộ dạng phục tùng trầm tư một lát thản nhiên cười nói, đã nói. Vân Linh Nhi là Vân Phù sinh năm đó bắt buộc chị dâu của hắn, giết hắn sư huynh sinh ra đến nhiệt trùng. Hơn nữa, bởi vì Vân Linh Nhi mẹ đẻ phản kháng Vân Phù sinh thời điểm bị thương hắn, mới đưa đến hắn trung thân chưa lập gia đình, cũng không có khác đứa nhỏ. Vân Linh Nhi mẹ đẻ sinh hạ nàng sau coi là hổ thẹn, thừa dịch Vân Phù sinh trông giữ bất lợi thời điểm tự sát mà từ. Vân Phù sinh cảm thấy thẹn trong lòng cho nên mới đối Vân Linh Nhi mọi cách yêu thương. Thái sử hành nghe được dương mắt cứng lưỡi, chừng mắt nhìn Mộc Thanh Y hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, như vậy phức tạp lại ác độc chuyện xưa, ngươi là thế nào biên xuất ra. Mộc Thanh Y nếu mày nói ta chính là lợi dụng lấy biết tin tức tiến hành hợp lý bổ sung mà thôi. Vân Linh Nhi mẹ ruột thân phận không rõ sự thật là đi. Vân Phù sinh chung thân chưa lập gia đình cũng là sự thật đi. Ta nhìn ngươi cho ta tư liệu, vân phù sinh nguyên bản chẳng phải vân môn người thừa kế, mà là hắn sư huynh vân cười sinh. Nhưng là vân cười sinh ở kế thừa môn chủ vị tiền một tháng suốt môn bị kẻ thù giết chết. Vân phù sinh trở thành vân môn môn chủ sau một năm, vân cười sinh thê tử cũng đã chết. Hẳn là có không ít người hoài nghi qua vân cười sinh tử cùng vân phù sinh có liên quan đi. Tuy rằng khả năng có chút xin lỗi vân phu nhân. Nhưng là nàng đều đã chết ta làm như vậy coi như là vì nàng trượng phu báo thù Ta xem như minh bạch cái gì kêu không thể chọc người đọc sách Phân phân chung có thể đem một người nhân sùng kính nhân hắc so với mặc thủy còn hắc Nếu vân phù sinh lấy không ra hữu lực chứng cứ chứng minh việc này cùng hắn không quan hệ Này mũ đội mặc kệ là thật là giả nàng đều mang định rồi Vì sao không nói vân linh nhi kỳ thật là vân cười sinh nữ nhi Sau đó làm cho bọn họ cha và con gái lưỡng trở mặt thành thù, hắc hắc. Vân Linh Nhi sinh ra cùng Vân Cười sinh từ trung gian cách một năm rưỡi, chỗ nào đi sinh. Huống chi, lấy Vân Linh Nhi tính cách đừng nói không phải, cho dù thật sự là nàng cũng không tất sẽ cùng Vân Phù sinh trở mặt. phàm là, nếu nhường nàng cảm thấy thật mất mặt trong lời nói. Bắt buộc sư tẩu mịch luân sinh ra đến nhiệt trùng Vân Linh Nhi cảm thấy chính mình rất cao quý sao. Nàng tuyệt đối hội đem nàng nhốt đánh vào bụi bẩm. Ngày thứ hai, toàn bộ kiên an trong thành người trong giang hồ đều hưng phấn. Không biết theo chỗ nào truyền lưu xuất ra các loại phiên bản vân môn bí sử, đừng nói là người trong giang hồ chính là phổ thông dân chúng cũng nghe mùi ngon. Trong ngày thường đại gia cũng chợt nghe cái bần hàn công tử trung trạng nguyên tư định trung thân hậu hoa viên linh tinh sổ con, nếu không chợt nghe nghe cái gì khai quốc truyền kỳ, danh sĩ phong lưu nhã sự Ai nghe qua như thế rắc rối phức tạp, rối rắm khoa trương lại giả tạo chuyện xưa a. Cùng này so sánh với kia cái gọi là Tú Đình công tử sự tình tính cái gì? Đều không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Huống chi, nhân không hay ho gặp gỡ cái có bệnh cặn bã vương tôn công tử sự tình cũng không đáng giá ở sau lưng nghị luận đều a. Mộ dung an người nọ cặn bã không phải đã chết rất nhiều năm sao? Coi như là ác có ác báo. Nhưng là sát huynh bá tẩu ti bỉ vô sỉ vân phù sinh còn hào hảo mà còn sống hơn nữa liền tại đây kiên an trong thành đâu. Sáng sớm, Vân Linh Nhi liền mang theo vài cái sư huynh đệ ra cửa đến trong thành khinh an các uống trà đi. Khi an các điểm tâm Vân Linh Nhi đồng dạng cũng thực thích đương nhiên càng quan trọng hơn là hôm nay muốn đi nghe một chút ngày hôm qua thả ra đi tin tức có cái gì vọng lại. Nhất thường khởi ngày hôm qua ở cố phủ nhận đến nhục nhã, Vân Linh Nhi trong mắt tránh qua một thiệu oán hận cùng âm ngoan. Mộc thanh y là Tây Việt thừa tướng thì thế nào? Nàng giống nhau có thể nhường hắn đẹp mắt. Trong ngày xưa luôn ngồi đầy văn nhân nhã sĩ, khinh an các này đã là người trong giang hồ cùng văn nhân nửa nọ nửa kia. Bất quá đại gia các tòa các cũng là nước sông không đáng nước giếng. Thẳng đến Vân Linh Nhi đoàn người đi lên, một cái nhận thức nàng người trong giang hồ có chút kinh ngạc nói, này không phải Vân Môn Linh Nhi cô nương sao? Bỗng chốc toàn bộ trên lầu ánh mắt tề loát loát quét về phía Vân Linh Nhi. Liền ngay cả này nguyên bản đều không biết Vân Linh Nhi đến cùng là loại người nào văn nhân cũng nhìn qua, gần nhất kiên an trong thành rất nhàm chán quá khẩn trương, vừa mới bọn họ nhưng là nghe được thực khoái trá. Thậm chí có mấy cá nhân đã ở âm thầm tính toán trở về muốn hay không viết cái thoại bản từ cái gì đi hiệu sách kiếm điểm nhuận bút phí Cũng có người vẻ mặt hèn mọn xem Vân Linh Nhi, người trong giang hồ chính là thua tục thác không chú ý Đừng nói là thư hương dòng dõi, liền tính là bình thường cửa nhỏ nhà nghèo xuất hiện loại chuyện này cho dù không đồng nhất căn dây Thường treo cổ cũng muốn tránh ở trong nhà xấu hổ cho gặp người cô nương này cư nhiên hoàn hảo ý tứ nganh ngang ở bên ngoài đi lại Vân Linh Nhi tuy rằng cảm thấy người khác xem ánh mắt mình có chút không đối cũng là cũng không không có để ý. Vân Môn bao nhiêu vẫn là có chút thế lực người bình thường cũng không nguyện đắc tội bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tự tìm suối quẩy tới cửa nói chuyện này. Mà đồng thời lại có mấy lộ thần bí nhân mã đều ra tay chặn Vân Môn tin tức nơi phát ra thế cho nên sáng sớm lên Vân Linh Nhi cùng còn tại luyện công Vân Phù sinh Vân Thiên giống hệt nhân thế nhưng đều không biết chuyện này. Không ít người nhìn đến Vân Linh Nhi. Nghị luận càng thêm lợi hại đứng lên. Vân Linh Nhi bộ dạng xem như phi thường không sai, nhưng là nhưng không làm gì giống Vân Phù Sinh có thể thấy được dung mạo là thiếu mẫu. Bởi vậy có thể thấy được năm đó vị kia đáng thương Vân Phu Nhân nhất định cũng là vị tiểu mỹ nhân cho nên mới nhường Vân Phù Sinh không để ý luân liêm sỉ bắt buộc nhân gian. Thật sự là, làm cho người ta ghê tởm. bọn họ đang nói cái gì, Vân Linh Nhi nhíu mày có chút không hờn giận nói. Tuy rằng không biết những người đó đang nói cái gì, nhưng là những người đó xem ánh mắt của nàng lại nhường nàng rất là không hờn giận. Đặc biệt bên kia này người đọc sách xem ánh mắt của nàng chẳng phải dĩ vãng nhìn thấy nhân thưởng thức yêu thích, mà là dường như đang nhìn cái gì làm người ta buồn nôn gì đó bình thường. Vài cái sư huynh đều lắc đầu trong đó một người nhịn không được quay đầu hỏi ngồi ở bọn họ mặt trái một người. Vị này huynh đài, xảy ra chuyện gì sao? Người nọ ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Vân Linh Nhi liếc mắt một cái, lắc lắc đầu chuyển qua thân đi. Ta này không phải Vân Môn Vân cô nương sao. Một cái mang theo đùa cợt thanh âm chuyển đến, Vân Môn tuy rằng là người trong giang hồ làm cho người ta kính sợ thế lực, nhưng là tổng vẫn là có như vậy vài cái thực lực tương đương lại không đối bản đối thủ. Tỉ như nói đồng gia Tây Việt Hồng nhạn Sơn Trang. Hồng Nhạn Sơn Trang thiếu chủ lúc trước hướng Vân Linh Nhi cầu qua thân, Vân Linh Nhi ngại nhân ra bộ dạng xấu không chút do dự trào phúng vừa thông suốt, từ đây Hồng Nhạn Sơn Trang cùng Vân Môn liền cho nhau xem không vừa mắt. Này, Vân Môn đã đánh mất mặt, Hồng Nhạn Sơn Trang tự nhiên là khẩn cấp muốn sát một cước. Sử nhân nhiều tác quái. Đi xa điểm, ngươi tới làm gì? Vân Linh Nhi chán ghét nói. Hồng nhạn sơn trang thiếu chủ lại khó được không có sinh khí cười nói Đúng vậy bản công tử quả thật là không bằng vân cô nương bộ dạng hào Bất quá ít nhất bản công tử cha mẹ là ai vẫn là giành mạch Ngoại nhân vừa thấy chỉ biết bản công tử là hồng nhạn sơn trang đích trường công tử Chính là không biết vân cô nương là nên kêu vân môn chủ cha đâu Vẫn là kêu sư thúc đâu vẫn là kêu cậu đâu Người ở nói hưu nói vượn cái gì Vân linh nhì sắc mặt trầm xuống giận dữ nói nguyên lai vân cô nương còn không biết a nam tử cười nói đến các người ai tới cùng chúng ta vân môn công chúa nói nói cái kia vân môn bí sử là chuyện gì xảy ra nhi thật sự là phấn khích lộ ra a nói không chừng trong cung bí sử đều không có như vậy phấn khích đâu bản công tử cảm thấy tháng này liền hôm nay tối không phải không có hàn huyên ha ha ngươi lại nói bậy bổn cô nương tên ngươi miệng vân linh nhi cả giận nói cầm khởi một người nói ngươi nói Các ngươi đến cùng lại nghị luận cái gì? Đối phương chỗ nào dám nói? Vân Môn cũng không phải là bình thường người trong giang hồ đắc tội được rất tốt. Nhưng là bên kia này văn nhân xem Vân Linh Nhi này bức mạnh mẽ bộ dáng nhìn không được, đều nghị luận nói thật sự là không biết hổ thẹn. Loại chuyện này không biết hảo hảo ở nhà cất giấu, cư nhiên còn dám xuất ra nơi nơi đi lại. Không sai, xem rất xinh đẹp một cái cô nương, không nghĩ tới. Thật sự là làm người ta buồn nôn a. Ha ha, vân cô nương, người thật sự không biết sao Bản công tử có thể nói cho người à Vân Linh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn kia hồng nhạn sơn trang thiếu chủ liếc mắt một cái Sơn thủ nhìn thoáng qua bên người sư huynh đệ Một cái vân môn đệ tử lập tức gật đầu xoay người đi xuống lầu Vân Linh Nhi cũng không để ý tới kia hồng nhạn sơn trang khiêu khích thần sắc âm trầm ngồi ở một bên Sao lại thế này, những người này không phải hẳn là đều ở nghị luận cố tú đình sự tình sao vì sao đầu như vậy xem nàng giống như nàng làm cái gì ám muội sự tình bình thường chỉ chốc lát sau kia vân môn đệ tử sẽ trở lại sắc mặt cũng có chút khó coi vội vàng đi đến vân linh nhi trước mặt cuối người ở nàng bên tai nói nhỏ trong lúc đó vân linh nhi sắc mặt một lát xanh mét một lát biến tím một lát trắng bạch nhìn xem kia hồng nhạn sơn trang thiếu chủ nhân cao hứng không thôi Vân Linh Nhi thức giận đến cả người phát run, nếu không phải còn có một tia lý trí chỉ sợ đương trường liền rút ra binh khí đem ở đây nhân đều chém. Nàng rốt cục minh bạch những người đó vì sao muốn dùng cái loại này ánh mắt xem nàng, này khó nghe nghe đồn, liền ngay cả chính nàng đều có chút nghe không đi xuống. Nếu bị truyền ra như vậy tin tức là người khác, nàng khẳng định là muốn vạn phần ghét bỏ khinh thị, khinh thường cùng chi làm bạn Nhưng là hiện tại bị truyền ra như vậy tin tức cũng là chính nàng. Phụ thân bắt buộc đại sư bá thê tử sinh hạ nàng nàng nương ngại nàng là sỉ nhục đương trường liền tự sát đột nhiên vân linh nhi cảm thấy có chút nhớ nhung phun nàng luôn luôn là cao cao tại thượng vân môn công chúa tuy rằng nàng không có nương nhưng là phụ thân so với bất luận kẻ nào đều đau nàng nàng luôn luôn cảm thấy chính mình là cao cao tại thượng cao quý vô cùng nhưng là nếu nhìn đến vân linh nhi biểu cảm những người khác trên mặt thần sắc cũng rối rắm không thôi vì vừa mới nghe được tin tức khiếp sợ không thôi, lại vi sư muội cảm thấy lo lắng. Nhưng là cho dù hắn nhóm cũng chưa nói, bọn họ xem vân linh nhi ánh mắt cũng có chút thay đổi. Nếu sư muội thật là các sư huynh ánh mắt cùng vẻ mặt biến hóa tự nhiên trốn, bất quá vân linh nhi ánh mắt bởi vậy cũng liền càng thêm tức giận. Đường trường đã đem chén trà tạp đến đối diện nhân thân thượng. Các ngươi cũng dùng loại này ánh mắt xem ta, các ngươi đã ở cười nhạo ta là không phải sư muội. Cầm đầu nam tử bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói: "Sư muội, chúng ta đi về trước đi, chuyện này còn muốn xem sư phụ thế nào xử trí." "Trở về, trở về làm gì?" Vân Linh nhi cắn răng, hung hăng trừng mắt người chung quanh. Bổn cô nương đổ muốn nhìn, ai dám nói hưu nói vượn. Nhưng ta đã biết là ai ở tàn lời đồn, bổn cô nương bóc hắn ra. Như vậy kiêu ngạo ngữ khí tự nhiên là chọc giận không ít người, góc xó không biết là ai cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên không hổ là vân phù sinh nhiệt chủng, thật sự là không coi ai ra gì. Người nào, lăn ra đây, vân linh nhi cả giận nói. Góc xó nhưng không ai trả lời, vân linh nhi phóng mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy mỗi người đều như là vừa mới người nói chuyện. Nhịn không được sông lên đi tiền túm hạ bên hông trang sức nguyễn tiên liền trừ đi qua. Vân Phù sinh võ công rất lợi hại, nhưng là không có nghĩa là Vân Linh Nhi võ công cũng lợi hại. Rồi còn chưa có hạ xuống, một đạo trưởng phong phất qua Vân Linh Nhi đã bị đánh bay đi ra ngoài, chỉ thấy một cái 40 đến tuổi, hình dung khô gầy ánh mắt hung ác nham hiểm nam từ rét cam cam nói, không biết tự lượng sức mình. Vân Linh Nhi ngã xuống trên mặt đất bị thương không nhẹ, Bị vân môn đệ tử nâng dậy thân đến cả giận nói, ngươi là loại người nào. Nam tử khinh thường khinh một tiếng nói. Ngươi còn chưa xứng hỏi ta là người như thế nào, nhường Vân Phù Sinh tự mình tới hỏi còn kém không nhiều lắm. Ngươi dám nhục nhã ta, giết hắn cho ta, sư muội, vài cái sư huynh đệ đều nhíu mày nói, nơi này là nội vùng ven vốn là không thể mang binh khí, càng không thể động võ. Còn chưa động thủ, các ngươi là người chết a. Vân Linh Nhi cả giận, người nào muốn ở khinh an các động thủ? Một cái anh khí bừng bừng thanh âm theo dưới lầu truyền đến. Mọi người trở lại liền nhìn đến một người tuổi còn trẻ thân phi ngân giáp thanh bào trẻ tuổi tiểu tướng theo dưới lầu đi rồi đi lên. kinh an các là một thanh y tài sản riêng, này kiến an thành là phi thường thời điểm trong quân các tướng lĩnh tự nhiên cũng đều hội chiếu cố một ít. Nghe được Vân Linh Nhi hướng bên này tin tức sau, nguyên bản ở cùng nhà mình nguội từ dạo phố Nam cung Vũ liền trực tiếp đi lại nhìn xem, miễn cho có người nháo sự. Lại là ngươi, Nam cung Vũ nhìn chằm chằm Vân Linh Nhi không hờn giận nói. Lần trước nha đầu kia muốn giết Nhã Nhi, lần này lại đại náo khinh an các không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem con nhường này đó người trong giang hồ cho rằng bọn họ trên triều đình đều là phế vật đâu. Người tới, đem nha đầu kia cấp bản tướng quân mang về ứng thiên phủ, giao cho thiệu đại nhân xử lý. Người dám Vân Linh Nhi trưởng thành ánh mắt, bên cạnh một cái vân môn đệ tử phản ứng đi lại, vội vàng nói, không phải chúng ta trước nháo sự. Nam cung vũ mày kiếm dương lên, nhìn về phía toàn bộ đại sảnh Người khác đều quy củ ngồi uống trà ăn cái gì, chỉ có Vân Linh Nhi trong tay còn túm roi, bên cạnh còn có bị đánh ngã cái bàn. Bởi vì roi không tốt lắm nhận cho nên mới nhường nàng bí mật mang theo vào được. Đã nàng ở tham gia quân ngũ khí sử thì phải là binh khí. Mang đi, chương 257, Bì Kịch Vân Môn Đại Tiểu Thư. Vô luận là vì vân môn gần nhất thanh danh không tốt vẫn là bởi vì kiêng kỵ cùng triều đình thế lực Ở đây người trong giang hồ đều không có đối vân linh nhi bị mang đi phát biểu gì ý kiến Này người đọc sách liền càng thêm không cần phải nói Đối với vân linh nhi người như vậy bọn họ chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng Kia vài cây vân môn đệ tử tự nhiên không phải nam cung vũ mang đến nhân đối thủ Chỉ chỉ có thể trơ mắt xem vân linh nhi bị mang đi Sau đó bay nhanh trở về bẩm báo vân phù sinh đi Vân Linh nhi đời này đại khái cũng không có chân chính cùng triều đình người trong đánh qua giao tế, nào biết đâu rằng những người này căn bản không giống người trong giang hồ sợ hãi vân môn thế lực thế nhưng nói chảo đã bắt không chút khách khí kéo nàng đi ứng thiên phó phủ. Ứng thiên trong phủ thiệu tấn chính việc choáng váng đầu não chứng nghe được nam cung vũ đến mới vừa rồi theo xuất ra sắc mặt không làm gì đẹp mắt nói. Đến cùng chuyện gì thế nhưng muốn làm phiền nam cung tướng quân tự mình đi một chuyến. Nam cùng vũ cũng không để ý, mỉm cười nhất chỉ bị nhân ném ở một bên không thể động đẩy Vân Linh Nhi nói có người ở khinh an các nháo sự này không phải cho ngươi về quản sao Ta liền thuận tiện cho ngươi đưa đi lại, ở khinh an các nháo sự Nhi, tiệu tấn nhướng mày, đánh giá Vân Linh Nhi nói, nha đầu lá gan không nhỏ a Ân, thế nào không nói chuyện nam cung vũ nhất chi cười bỏ nàng huyệt đạo vân linh nhi nhìn, nhìn trước mắt hai người ánh mắt đỏ lên trong suốt nước mắt liền chảy xuống nhìn qua được không đáng thương nếu là có không biết chuyện người xa lạ tại đây còn tưởng rằng là bọn hắn hai cái đại nam nhân khi dễ một cái cô nương ra đâu Tiểu tấn chập một tiếng cuối người trên cao nhìn xuống nhìn Vân Linh Nhi ôn hòa nói, đừng chăng, bản quan đời này gặp qua khóc so với ngươi thảm đẹp hơn người nữ nhân không có hơn một ngàn cũng có mấy trăm, người điểm ấy tiểu kỹ xảo đi lừa lừa không kiến thức ngu xuẩn còn kém không nhiều lắm. Tiểu tấn là loại người nào, thân là ứng thiên phủ phủ doãn hắn từ vương tôn quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ hắn dạng người gì chưa thấy qua. Chỗ nào hội đem Vân Linh Nhi điểm ấy tiểu kỹ xảo xem ở trong mắt. Về phần Nam Cung Vũ tuy rằng kinh nghiệm không có thiệu tấn phong phú, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt Vân Linh Nhi đã nghĩ muốn đả thương hại Nam Cung Nhã, Nam Cung Vũ đối nàng ấn tượng đã sớm phá hư đến tột đỉnh nông nỗi. Tự nhiên cũng sẽ không bị Vân Linh Nhi đáng thương sờ sờ bộ dáng mê hoặc. Vân Linh Nhi làm sao có thể nghĩ đến nàng luôn luôn chăm thử khó chịu bộ dáng cơ nhiên hội mất đi hiệu lực. ửng đỏ hai tròng mắt dương dương nói, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy, ta lại không có đắc tội ngươi. Ô ô, ta cái gì cũng chưa làm. Nam Cung Vũ nhíu mày, nha đầu kia là hồn nhiên vẫn là ngốc. Nàng cơ nhiên cảm thấy không có đắc tội hắn. Hắn thoạt nhìn rất giống là khoan hồng độ lượng nhân đâu sao. Không thể không nói, Nam Cung Vũ hiểu lầm. Không đúng không đúng Vân Linh Nhi cho rằng hắn khoan hồng độ lượng, mà là Vân Linh Nhi căn bản không nhớ rõ gặp qua hắn, tự nhiên liền chưa nói tới đắc tội hắn. Thiệu tấn nhíu mày, nhìn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung, người thế nào khi dễ nhân ra cô nương? Sẽ không là bội tình bạc nghĩa đi. Nhìn không ra đến a Nam Cung Vũ xem mãn chính phái một người. Nam Cung Vũ nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến. Nàng là Vân Linh Nhi, người cảm thấy ta sẽ thế nào nàng? Hiệu tấn bừng tình đại ngộ, đó là không quá khả năng. Nam Cung ra tuy rằng là võ tướng, nhưng là cũng là có tiếng cũng có miếng danh môn, Nam Cung Vũ tuyệt sẽ không đi treo chọc vân linh nhi như vậy thân thế cùng thanh danh nữ nhân, khác không nói, Nam Cung lão tướng quân có thể đánh trước từ Nam Cung Vũ. Đó là nha đầu kia đối với người làm cái gì? Nam Cung Vũ mới giận giữ dưới đem nhân bắt đến ứng thiên phủ đến. Ta nói, nha đầu kia ở khinh an các nháo sự Cảm tình hắn phía trước nói được nói thiệu tấn đều làm gió thoảng bên tai. Chú ý trọng điểm ở nơi nào Tiệu tấn ho nhẹ một tiếng có chút xin lỗi xem Nam Cung Vũ từ quy hàng Tây Việt hắn tựa hồ liền nhiễm lên một ít kỳ quái tật xấu Bất quá đây đều là không ảnh hưởng toàn cục thôi Nam Cung Vũ đoan chính thần sắc nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc Vân Linh Nhi Nói kéo ra ngoài đánh trước hai mươi đại bản Cái gì Vân Linh Nhi thất thanh kêu lên ta đều nói ta không có nháo sự Tiệu tấn trợn chừng mắt không cho là đúng nói Nga, bản quan không đánh ngươi nháo sự, bản quan đánh ngươi đồi phong bại tục kiến An thành là lễ nghi chi hương, ngươi như vậy thanh danh không biết ở nhà hảo hảo sửa sinh dưỡng tính ngược lại là xuất gia loạn đi, nếu là giáo phôi kiến An thành khuê tú nhóm bản quan khả gánh vác không dậy nổi các thế gia chỉ trích. Không đánh ngươi một chút lấy nhìn thẳng vào nghe, sẽ không có thể nhường trị hạ dân chúng biết như thế nào luân thường thiên lý. Tiểu nha đầu, bản quan tính thượng là thủ hạ lưu tình, người cũng biết dân gian là thế nào xử trí người người như thế. Trực tiếp quan tiến chư trong lồng buộc thượng tảng đá trầm tiến trong hồ nước quan phủ cũng không có thể tính giết người. Vân Linh nhì sắc mặt trắng bệch giận trừng mắt Thiệu Tấn nói, ngươi dám. Cha ta sẽ không bỏ qua của các ngươi. Thiệu Tấn khinh thường khịt mũi. Bản quan chán ghét nhất bị nhân uy hiếp nhất là bị người trong giang hồ uy hiếp. Kéo ra ngoài, đánh hai cái nha dịch tiến vào không lưu tình chút nào kéo vân linh nhi liền hướng bên ngoài đi đến vân linh nhi tuy rằng sư nổi danh môn nhưng là võ công thật sự là bình bình nếu là tầm thường thời điểm hai cái nha dịch khả năng còn không làm gì được nàng nhưng là từ đại lượng người trong giang hồ tiến vào kiến an thành sau một thanh y đã đem ứng thiên phủ nha dịch toàn bộ đều đổi thành đứng đắn trong quân binh lính cùng một phần nguyên bản hoa quốc trong cung thị vệ. Những người này đừng nói là Vân Linh Nhi này tam chân miêu, liền tính là Vân Thiên Hằng Lăng Thiên Thiêu này nhất loại cao thủ thực đánh lên cũng không tất có thể đủ toàn thân trở ra. Hai cái nhà dịch tự nhiên là không hề áp lực đem Vân Linh Nhi cấp tha đi xuống, liền phản kháng đều không có phản kháng thành công. Cẩn thận một chút Nhi đừng giết chết. Nam Cung Vũ nhắc nhở nói. Tiệu Tấn nhíu mày, thế nào, người thực đối nha đầu kia có hứng thú. Cái gì ánh mắt a Nam cùng vũ trợn chừng mắt có chút vô lực nói, Nha đầu kia đã chết sẽ chết nhưng là nàng cha cũng không phải là người bình thường. Nếu là thực đem nha đầu kia đánh chết vân phù sinh khẳng định muốn nổi điên. Tiệu tấn nhíu mày, người đều đem nhân đưa đi lại, ta nếu là liền như vậy cấp thả, chẳng phải là có vẻ ta ứng thiên phù sợ hắn vân phù sinh. Mặc kệ đánh trước lại nói, nam cùng vũ nhún vai, không cho là đúng dù sao hắn cũng vân linh nhi không vừa mắt nếu là nhường nàng an an ổn ổn ngốc hắn cũng cảm thấy không thoải mái đánh liền đánh đi không phải là một cái vân phù sinh sao bọn họ nhiều người như vậy còn sợ làm hắn không chết hai mươi bản tử đánh cho rất nhanh còn chưa nói nói mấy câu vân linh nhi đã bị tha đã trở lại lần này cũng không phải là ngày hôm qua bị một thanh y cùng hoắc thủ vung bạt tay như vậy thình lình đã chúng hai hạ đau đi qua còn chưa tính Lúc này đây cũng là thực sự đã trúng 20 đại bản. Vân Linh Nhi chỉ cảm thấy chính mình bị đánh cho địa phương đã đau đến sắp không cảm giác, nhưng là cố tình đánh bằng do nhân lại thủ hạ lưu tình một điểm, nàng chính là choáng váng bất quá đi. Như vậy còn không bằng trực tiếp đánh ngất xỉu đi quên đi. Xem Vân Linh Nhi quỳ rạp trên mặt đất, không cần trang đã đáng thương hề hề bộ dáng. Nam cung vũ đờ đẫn ngẩng đầu, lấy một bộ xem cầm thù ánh mắt nhìn thiệu tấn, nam nhân đánh bằng roi kia loại địa phương đó còn chưa tính, nữ nhân cư nhiên cũng đánh. Về sau nhà đầu kia còn gà đi ra ngoài sao? Thiệu tấn chớp chớp mắt một tay chống cầm cười nói, nam cung huynh không cần lo lắng cái loại này căn bản sẽ không chuyện đã xảy ra. Nhà đầu kia đem một tương đắc tội ngoan tuyệt đối không có khả năng sống đến nàng xuất giá ngày đó. Tiểu tấn biết đến sự tình có thể sánh bằng nam cung vũ hơn rất nhiều. Tỷ như nói trong kinh thành đột nhiên truyền lưu cái kia về vân linh Nhi thân thế chi mê lời đồn đáy, chính là hắn cùng thái sử hành liên thủ thả ra đi. Thân là kiến an thành địa đầu xà, loại chuyện này từ hắn đến làm là ở thích hợp bất quá. Bất quá tiểu tấn vẫn là phi thường tốt kỳ, này nha đầu đến cùng là thế nào đắc tội mộc tướng. Nhưng tốt như vậy thì khí mộc tướng tức giận đến vậy Có thể thấy được nha đầu kia lại nhiều xã hội làm từ Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua của các ngươi Vân Linh Nhi có chút gian nan ngẩn đầu nghiến răng nghiến lợi nói Lúc này đây Vân Linh Nhi quả nhiên là hận chết toàn bộ Tây Việt người Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám động nàng một cái ngón tay Nhưng là liền tại đây kiên an trong thành Ngắn ngủn bất quá hai ngày Đầu tiên là bị nhân đánh hai cái bạt tay Sau đó lại bị nhân đánh hai mươi đại bản So với mộc thanh y cùng những người này, Vân Linh Nhi cảm thấy chính mình luôn luôn chán ghét lăng thiên tiêu quả thực là thật tốt quá. Ôi, bản quan rất sợ a, uy hiếp mệnh quan triều đình, có phải hay không hẳn là lại thêm 20 đại bản. Sẽ trực tiếp đánh cho tàn phế đi. Từ nay về sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường. Bất quá không quan hệ, nghe nói Vân Môn có rất nhiều tiền cùng một cái phế đi cô nương cũng không phải cái gì đại sự ha. Tiểu tấn cười tùm tìm nói hoàn, biến sắc trầm giọng nói, bản quan chỉ biết là vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Giám mạo phạm Tây Việt cùng kiến an thành luật pháp, bản quan quản ngươi là người trong giang hồ vẫn là núi hoang dã nhân, đánh lại nói. Vân Linh Nhi trong lòng run lên, trong lòng tuy rằng hận không thể đem thiệu tấn bầm thê vạn đoạn, nhưng cũng không dám lại mở miệng nói thêm cái gì. Sợ thiệu tấn lại đem nàng kéo ra ngoài đánh một chút. Nhìn đến nàng thành thật thiệu tấn có thế này vừa lòng gật gật đầu. Hù dọa một cái nuông chiều không biết thiểu nha đầu, đối với thiệu tấn như vậy hàng năm trà trộn quan trường người đến nói còn không cùng ngoạn nhi giống nhau đơn giản. Ném tới trong đại lao đi, chờ bàn quan bận hết lại đến xử lý. Linh nhi, Linh nhi, thiệu tấn lời còn chưa dứt vân phù sinh thanh âm ngay tại bên ngoài vang lên. Nghe được phụ thân thanh âm, vân Linh nhi nước mắt nhất thời liền chảy xuống dưới, lúc này đây đổ không phải trang đáng thương, lúc này đây nàng là thật bị dọa ngã. Vội vàng phát sinh kêu to. Cha, phụ thân, cứu mạng a ta ở chỗ này, rất nhanh, bên ngoài liền chuyển đến tiếng đánh nhau. Nam cùng vũ đứng dậy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu tấn gật đầu, hắn là khoa cử xuất thân thư sinh, đối với cùng người đánh nhau đấu ngoan loại chuyện này hoàn toàn giúp không được gì cho dù hắn hai cái bạn tốt đều là khó được cao thủ. Vân phù sinh hiển nhiên cũng không phải một người xông tới, vân môn đệ tử gần ngàn tuy rằng không có toàn bộ đưa kiến an thành đến, vân phù sinh nhưng cũng dẫn theo không ít. Vừa nghe đến nữ nhi bị nhân đưa ứng thiên phủ, cũng không kịp triệu tập nhân thủ trực tiếp mang theo vài cây đóng tại khách điếm đệ tử vọt đi lại. Chỉ tiết bọn họ vẫn là đã tới chậm một bước, thiệu tấn căn bản là không có thẩm án, trực tiếp đánh trước lại nói. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vân linh nhi ngẩn đầu, hung hăng nhìn chằm chằm thiệu tấn nói. Tiểu tấn khinh thường khinh suy một tiếng, thản nhiên nói tiểu nha đầu, muốn uy hiếp ta ngươi còn nộn điểm nhi, tin hay không, ở cha ngươi tiến vào phía trước, bản quan trước làm cho người ta đem ngươi kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn họa thành mặt quỷ, sau đó đem ngươi trên người xương cốt một căn một căn sách xuống dưới. Hai ngày trước trong kinh thành sử tử kia hai người ngươi có biết đi. Nghe nói hôm qua buổi chiều mới tắt thở đâu, ngươi cũng đừng cho rằng thì phải là đáng sợ nhất hình phạt cùng cái loại này giống nhau hào ngoạn ngoạn ý ta ứng thiên trong phủ, không có 100 cũng lại 90 loại, một ngày ngoạn nhi một cái cũng đủ cho ngươi ngoạn 3 tháng không mang theo trọng dạng. Vân Linh Nhi thân mình run lên, chính là hung hăng chờ Thiệu Tấn lại liên ngoan nói cũng không dám thả. Chỉ tại trong lòng âm thầm cân nhắc về sau muốn thế nào cha tấn Thiệu Tấn. Thiệu Tấn người như vậy đối Vân Linh Nhi mà nói cùng Mộc Thanh Nghi giống nhau xa lạ. Từ trước nàng gặp được nhân, không phải đối nàng yêu như chí bảo nói gì nghe nấy, chính là đối nàng a du nịnh hót khúng núm. Nếu không nhường chính là này nàng xem không vừa mắt, chỉ cần nhường các sư huynh hoặc là phụ thân đi giết chết là được. Trừ bỏ số ít vài cái như lăng thiên tiêu như vậy nàng không đối phó được bên ngoài, nàng thật sự không có gặp qua cái gì đáng sợ nhân. Nhưng là thiệu tấn là loại người nào, xuất thân bần hàn lại có thể tuổi còn trẻ ổn tỏa ứng thiên phủ doãn vị cái gì âm u sự tình không có kiến thức qua. Vân Linh Nhi nếu là muốn dùng đối phó dĩ vãng nhân này chiêu số đối phó thiệu tấn, liền đi theo một thanh y trước mặt trang hồn nhiên giống nhau buồn cười. Bất quá một khắc chung công phu, Nam Cung Vũ bị nhân từ bên ngoài một trưởng vỗ tiến vào. Liên tục lui vài bước mới vừa rồi dừng cước bộ cũng không thận một cước giẫm nát Vân Linh Nhi trên người, Vân Linh Nhi nhất thời lại là hét thảm một tiếng. Vân Phù sinh đánh không tiến vào nhìn đến chính là Vân Linh Nhi bị Nam Cung Vũ dẫm nát dưới chân bộ dáng nhất thời giận dữ. Làm càn, Nam Cung Vũ vội vàng cầm khởi Vân Linh Nhi che ở phía trước. Vân Phù Sinh không thể bị thương nữ Nhi, chỉ phải ngạnh sinh sinh đem trưởng lực thu trở về thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ có chút bất đắc dĩ. Này không thể trách ta, là ngươi không nên đem ta chụp vào. Hắn thực không phải cố ý thải Vân Linh Nhi, nhưng là đối mặt Vân Phù Sinh như vậy cao thủ, hắn căn bản là đánh không lại, đã trúng một trưởng sau đẩy tiến đến căn bản thu không được chân A. Buống chi, nếu là vì Vân Linh Nhi đánh bừa nhường chính mình bị thương bảo vệ cho cước bộ, không khỏi cũng quá không có lời một ít. Nam Cung gia nhị công tử tuy rằng là cái chính nhân quân tử, nhưng là đại đa số thời điểm đều là không quá thương hương tiếc ngọc. Nam Cung, người không sao chứ? Tiệu Tấn hỏi, Nam Cung Vũ lắc đầu, còn sống, như thế này sẽ không hảo nói xem trước mắt vân linh nhi nửa người nhiễm huyết một bộ phá bốc bê vài bộ dáng nam cung vũ đều có thể cảm giác được vân phù sinh sẽ hóa thành thực chất sát khí cha cứu ta ô ô các ngươi thật to gan nhìn đến nữ nhi thê thảm bộ dáng vân phù sinh thức dậy cả người phát run nếu không phải vân linh nhi bị niết ở nam cung vũ trong tay chỉ sợ vân phù sinh đã sớm xông lên phía trước bóp chết này hai cái tiểu tử Nhưng là Nam Cung Vũ này hai năm ở trên chiến trường cũng không phải bạch hỗn, nhìn như thủy ý cầm lấy Vân Linh Nhi, nhưng là chỉ cần Vân Phù Sinh dám đụng một chút, hắn có thể muốn Vân Linh Nhi mạnh. Trừ phi Vân Phù Sinh không cần Vân Linh Nhi sinh tử, nếu không hắn chỉ có thể đủ ném chuột sợ vỡ đồ. Tiệu Tấn tiến lên một bước đi đến Nam Cung Vũ bên người, vừa vặn đem Vân Phù Sinh cùng Vân Linh Nhi ngăn cách thản nhiên cười nói, Vân Môn chủ làm gì như thế thức giận. Vân phù sinh suýt nữa bị thức nở nụ cười, làm gì như thế thức giận. Hắn nữ nhi đều bị đánh cho chết khiếp còn không chuẩn hắn tức giận bất thành. Tiệu tấn tươi cười tao nhã, ta chờ cũng là vì vân môn chủ cùng vân cô nương hảo. Vân cô nương loại này xuất thân nên hảo hảo ở nhà ngốc cả đời cũng đừng xuất ra gặp người, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là... Không thể lại kiến an thành xuất hiện, miễn cho giáo phôi kiên an trong thành liên can tiểu thư khuê các Nếu là bởi vậy hỏng rồi này đó danh môn thế gia trăm năm gia phong Cẩn thận này lão nhân gia chạy đến người vân môn đại môn khẩu đi treo cổ Như vậy đại gia rất khó coi, người nói đúng không là Trong lúc nhất thời, không chỉ có là vân phù sinh thức dậy muốn nổi điên Liên đi theo vân phù sinh vào vân thiên hằng cùng với vài cái vân môn đệ tử còn có ứng thiên phủ Bọn nha dịch sắc mặt đều có chút vạn vẹo đi lên Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua một ít lời đồn đáy Thiệu đại nhân này quả thực chính là trước mặt chỉ vào hòa thượng mắng con lừa ngốc Cho tới bây giờ không biết thiệu đại nhân nguyên lai như vậy hội mắng chửi người tiểu bối làm càn, vân phù sinh cả giận nói Nâng tay đã nghĩ động thủ, bên cạnh nam cung vũ đem vân linh nhi đi phía trước đầy Vân môn chủ, vãn bối khuyên ngươi vẫn là thận trọng một ít Nếu là vãn bối đầy khẩn trương niết chặt đức cái gì vậy, người lão nhưng đừng khổ sở Niết chặt đức cái gì vậy? Vân Linh Nhi Cổ ở Nam Cung Vũ trong tay có vẻ phá lệ tinh tế, tuyệt đối là sờ liền đoạn. Vân Phù Sinh nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ nói, bổn tọa nhất định muốn ngươi chết không toàn thay. Nam Cung Vũ có chút gian nan xả ra một cái tê cười, nói, vãn bối tận lực sống được lâu một chút. Đứng ở vân phù sinh phía sau vân thiên hằng nhú nhíu, nhíu mày trong lòng thở dài tiến lên một bước nói Hai vị sư muội còn trẻ vô lễ nếu có chút cái gì mạo phạm địa phương còn thỉnh thứ lỗi Huống chi các người đánh cũng đánh còn thỉnh đem người thả thôi Thiệu tấn cười lạnh một tiếng nói vị công tử này nói được dễ nghe Vân môn chủ đây là quyết tâm muốn làm thịt chúng ta hai cái đem người thả chúng ta còn có mệnh sao Bản quan còn không sống đủ đâu Vân Thiên Hằng sườn thủ nhìn về phía Vân Phù sinh thấp giọng nói, sư phụ trước đem sư muội cứu ra, hôm nay trước hết coi như hết. Nếu là tha lâu, chỉ sợ cố phủ cũng nên phái nhân đi lại. Vân Phù sinh nguyên bản tự nhiên là không muốn đồng ý, hắn bị một cái võ công bình yên ổn cái căn bản sẽ không võ công hai cái tiểu tử áp chế, này hai cái tiểu tử còn bình yên vô sự, nếu là chuyển đi ra ngoài còn không cười điệu lăng như cuồng răng hàm. Nhưng là nhưng cũng biết nói Vân Thiên Hằng nói được không sai Không nói cố phủ phái người đến sự tình Chính là Vân Linh Nhi thương cũng là rất nặng Tự nhiên là càng sớm trị liệu càng tốt Hừ nhẹ một tiếng Vân Phù Sinh nói thả Linh Nhi Bồn tọa hôm nay không giết các ngươi. Tiểu tấn trợn trừng mắt Làm bản quan là ngu ngốc sao Bản quan cho tới bây giờ không tin cái gì hứa hẹn Nếu là hiện tại thả Vân Linh Nhi Hắn cam đoan Vân Phù Sinh lập tức có thể trở mặt vô tình Làm càn Bổn tọa sao lại lừa gạt các ngươi hai cái tiểu bối?" Vân Phù Sinh cả giận nói, "Bất quá là hai cái tiểu tử mà thôi, khi nào thì không thể giết." Triệu Tấn thản nhiên nói, "Bản quan không biết là các ngươi có cái gì thành tín khả giảng. Muốn thả Vân Linh Nhi có thể, Vân môn nhân toàn bộ rời khỏi nội thành. Bản quan tự nhiên sẽ làm nhân đem nàng thả về." Bổn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Triệu Tấn không tin được Vân Phù Sinh, Vân Phù Sinh làm sao tin được thiệu Tấn? Phụ thân, cứu ta, ô ô, đau quá, giết bọn họ vì Linh Nhi báo thù Vân Linh Nhi nức nở kêu lên, nghe được Vân Phù sinh tim như bị đau cắt Nhìn chằm chằm thiệu tấn cùng nam cung vụ ánh mắt cũng càng thêm không tốt Song phương ai cũng không tin được ai, chỉ phải rằng co Vân Phù sinh cũng không thập phần lo lắng, cho dù cố phủ phái người đến Vân môn đồng dạng còn có không ít đệ tử ở trong thành cũng sẽ đồng dạng chạy tới Một trọi một trong lời nói vân phù sinh căn bản là không lo lắng vân môn đệ tử thất bại vân môn trụ ban ngày ban mặt cường sấm ứng thiên phủ hay không rất không đem triều đình để vào mắt ngoài cửa ngụy vô kỵ thanh âm lạnh lùng vang lên mọi người quay đầu chỉ thấy mộc thanh y mang theo nhân bước nhanh mà đến một tả một hữu đúng là nay tỏa chấn kiến an thành hai đại cao thủ ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc nhìn thấy mộc thanh y đám người xuất hiện thiệu tấn cùng nam cung vũ song song nhẹ nhàng thở ra Nếu là lại rằng co đi xuống, nói không chính xác vân phù sinh liền nhịn không được ra tay. Lấy nam cung vũ võ công là tuyệt đối chống đỡ không được huống chi thiệu tấn còn một điểm tự bảo vệ mình lực đều không có. Mộc thanh y đi vào đại đường, dường như không thấy được vân phù sinh bình thường đi đến nam cung vũ trước mặt nhìn nhìn vân linh nhi sườn thủ đối thiệu tấn thản nhiên cười nói, đối cô nương ra thế nào như vậy thô bảo. Tuy là nói như vậy, nhưng là trong giọng nói nhưng không có nửa điểm trách cứ chi ý. Tiểu Tấn cúi mâu cười nói, "Hạ quan biết sai, về sau nhất định cải tiến." Không thấy huyết biện pháp nhiều đến là, bất quá là vô tâm tình dùng ở Vân Linh Nhi trên người thôi. Đương nhiên, nếu tiếp theo Vân Linh Nhi lại phạm đến trên tay hắn, hắn cũng không để ý thử xem. Đi đến đại đường ngồi xuống dưới, Mộc Thanh Nghi thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Vân Phù Sinh nói, "Vân môn chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ?" "Không thấy ta Tây Việt triều đình luật pháp để vào mắt." Vân Phù Sinh cười lạnh một tiếng nói, Ngươi nhân bắt bồn tỏa ái nữ chẳng lẽ ngươi không cần cấp bồn tỏa một cái công đạo. Mộc thanh y tươi cười thanh lãnh thản nhiên nói, bổn tướng không biết là cần cái gì công đạo. Lệnh ái xúc phạm Tây Việt luật pháp bị bắt vấn tội là đương nhiên sự tình. Đương nhiên, nếu vân môn chủ cảm thấy chính mình không phải Tây Việt nhân cũng có thể. Thỉnh vân môn lập tức thiên ra Tây Việt. Vân môn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp cũng là giống nhau, nếu có chút quá hạn toàn bộ niêm phong thu về quốc khố. Ngươi dám. Vân phù sinh vừa sợ vừa giận, âm thanh lạnh lùng nói, xưa nay là giang hồ sự giang hồ, giang hồ triều đình các không liên quan, mộc tướng quản không khỏi quá rộng một ít. Mộc thanh y bên môi gợi lên một tia khinh thường cười lạnh, nói, hai không liên quan. Một khi đã như vậy vân môn chủ lần này đến kiên an thành đến cái gọi là chuyện gì. Vân môn nếu là quả thật là cái gọi là lánh đời môn phái không hỏi thế sự, bồn tướng tạm thời tùy ngươi, nhưng là vân môn chủ đã đã trộn đều tiến triều đình sự tình, ngươi còn dám nói cái gì hay không liên quan. Vân phù sinh bị mộc thanh y trong lời nói nói được nhất ngạnh cắn răng nói, ngươi là muốn cùng vân môn là địch. Mộc thanh y nhướng mày, là lại như thế nào? Ngươi dám động thủ sao? Mộc thanh y trong suốt ánh mắt dường như ở đùa cượt hỏi. Vân phù sinh ánh mắt co rụt lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Phù Sinh bên người Ngụy Vô Kỵ cùng hạ tu tổ. Nếu chỉ có một trong số đó, Vân Phù Sinh nói không chính xác thật sự hội động thủ, nhưng là hai người cộng lại, liền tính là Vân Phù Sinh lại thế nào tự cho là đúng cũng tuyệt không dám ở giờ phút này động thủ. Mộc Thanh Y xem ở trong mắt chính là lạnh nhạt cười, vẫy tay đem nam cung vũ Chiêu đến trước mặt thân thủ nâng lên Vân Linh Nhi vẻ mặt nước mắt khuôn mặt tươi cười cười nói, thật sự là cái xinh đẹp cô nương, đáng tiếc thế nào liền như vậy không thảo hỉ đâu. Bổn tướng đời này, rất ít như vậy không thích một người, Linh Nhi, người nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi, Vân Linh Nhi có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, chỉ cảm thấy nàng ở chính mình trên mặt chạy thủ lạnh như băng đáng sợ này. Cho dù phía trước Mộc Thanh Y quăng nàng một bạt tay, Vân Linh Nhi cũng chưa từng có cảm thấy Mộc Thanh Y là cái cỡ nào đáng sợ nhân Nhưng là lúc này, Mộc Thanh Y cười dài nhìn nàng, nàng cũng không từ tự chủ theo trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người chương 258, ẩn nhẫn cùng hận ý Vân Linh Nhi bị nam cung vũ khấu ở trong tay, cả người rét run nhìn trước mắt mỹ mạo như hoa bạch y nữ tử, chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý từng trận Vân Linh Nhi không rõ, phía trước xem luôn luôn đều rất hòa thuận ôn nhu mộc thanh y thế nào đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Vẫn là nói khi thế hiện tại này mới là nàng bộ mặt thật, phía trước các nàng đều bị nàng cấp cho. Người tưởng, làm gì, Vân Linh Nhi có chút gian nan hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Dường như trước mắt nữ tử là muốn ăn thịt người lệ quỷ bình thường. Bên cạnh vân phù sinh hơi hơi nhíu nhíu mày, đối với nữ nhi như vậy nơm nớp lo sợ biểu hiện có chút thản nhiên thất vọng. Có đối lập mới biết thật xấu, từ trước vân linh nhi tuy rằng võ công không tốt, nhưng là thông hiệt thiên chân khả ái, nhưng vân phù sinh tuy có chút tiếc nuối không thể gặp vân môn truyền cho chính mình nữ nhi, nhưng cũng cũng không tính quá mức thất vọng. Dù sao, nữ nhi ra tập võ thiên phú vốn sẽ không như nam nhi, chỉ cần tương lai vì nữ nhi tìm một hảo phu quân, cũng là giống nhau. Nhưng là nay, nhìn đến căn bản sẽ không võ công Mộc Thanh Y, thông dong tự nhiên nắm trong tay toàn bộ Kiến An thành thậm chí là toàn bộ Tây Lăng thời điểm, Vân Phù Sinh liền tính là nếu không nguyện ý cũng chỉ thừa nhận chính mình nữ nhi so với Mộc Thanh Y đến thật sự là kém quá xa. Nhất là hiện tại, Mộc Thanh Y cái gì cũng chưa làm, chính là thản nhiên đe dọa vài câu nữ nhi liền sợ tới mức cả người phát run bộ dáng, nơi nào có nửa điểm Vân Môn đại tiểu thư uy phong? Xem Vân Linh Nhi sợ tới mức không nhẹ bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi cười mỉm nói, Vân Cô Nương đừng sợ ta sẽ không thương tổn ngươi. Không có giết chết Vân Phù sinh phía trước ta làm sao có thể thương tổn ngươi đâu. Ngươi nhưng là đối phó Vân Phù sinh một cái hảo lợi thế. Mộc Thanh Y vẫy vẫy tay, đối nam cung vũ nói thả Vân Cô Nương đi. Vân Cô Nương trước so với là đã thu được giáo huấn, về sau cũng sẽ không tái phạm thôi. Bất quá. Vì vân cô nương hảo, về sau ở kiên an thành vân cô nương tốt nhất vẫn là không cần lộ diện hảo. Đem kiến an trong thành ở không ít thư hương thế gia đức cao vọng trọng lão nhân ra. Này đó lão nhân ra chán ghét nhất đó là này, người, nếu là chọc mau bọn họ liên danh thượng thư hoặc là làm cái tử dán cái gì, liền tính là bổn tướng cũng không thể không vâng theo dân ý, đem các vị khu trục xuất thành. Nhắc tới khởi chuyện này, vân phù sinh mặt nhất thời lại đen. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói chuyện này, chẳng lẽ không đúng bái ngươi ban tặng? Mộc Thanh Y trong nháy mắt mỉm cười nói, vân môn chủ khách khí, bổn tướng này coi như là lễ thượng vãng lai có phải hay không? Vân môn chủ nếu là cảm thấy này là lời đồn, có thể phản bác a Từ xưa đến nay, rất nhiều lời đồn đó là càng miện giải ngoại nhân càng tin tưởng. Huống chi, vân phù sinh nếu là giải thích không rõ ràng vân cười sinh vợ chồng là chết như thế nào, hắn lại thế nào biện giải cũng chỉ sẽ làm nhân cảm thấy hắn muốn che giấu chính mình sai lầm. Tiệu tấn cười nói, vân môn chủ đã không biện giải tự nhiên liền tỏ vẻ hắn là cam chịu. bộc tướng không nên nhân ra vì chính mình biện giải chẳng phải là ép buộc sao. Bất quá nói trở về, vân môn chủ làm việc tuy có chút không nói, nhưng là... Có thể mười mấy năm như một ngày đối vân cô nương yêu thương có thêm, cũng là có thể nói một thế hệ tình thánh. Vân môn chủ không sinh khác đứa nhỏ, không phải nói là sinh không được sao. Nơi đó, giống như không tốt lắm chỉ, nam cung vũ có chút nghi hoặc nói. ngụy vô kỵ tươi cười khả cốc nói, dược vương cốc đừng cốc chủ nói không chừng có biện pháp đâu. Vân môn chủ khả trăm ngàn đừng giấu bệnh sợ thầy, sớm đi thỉnh đừng cốc chủ nhìn xem, nói không chừng còn có thể tái sinh một cái đâu. Vân môn chủ còn trẻ à, vô liêm sỉ, vân phù sinh rốt cục nhịn không được một người nam nhân, đặc biệt một thân phận địa vị bất phàm tự cho mình rất cao nam nhân, bị nhân ở trước công chúng dưới thảo luận chính mình mộ ta năng lực vấn đề, đặc biệt chuyện này còn đã lan truyền thiên hạ đều biết vân phù sinh nếu là còn có thể nhẫn được trong lời nói, hắn đã sớm biến thành thần quy. Phương diện này vấn đề đối vân phù sinh lực sát thương tuyệt đối so với nói hắn giết huynh cường tẩu muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Vân Phù sinh nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân đánh về phía Nam Cung Vũ. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt nhíu lại, trong tay chiết phiến đột nhiên hợp nhau, linh hoạt liền chắn Nam Cung Vũ phía trước. Chiết phiến nhẹ nhàng nhất bát, đem Vân Phù sinh cản trở về. Ngụy Vô Kỵ thản nhiên nói, Vân môn chủ muốn động thủ bàn công tử cùng hạ huynh phụng bồi. Khó xử một cái không phải người trong giang hồ hậu bối, không khỏi làm cho người ta xem nhẹ. Vân phù sinh nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngụy không tử võ công không thua ca thư hàn cùng nam cung tuyệt, bổn tọa vừa vặn cũng tưởng yếu lĩnh giáo một phen. Ngụy vô kỵ trong tay chết phiến loát một tiếng mở ra thản nhiên huy động cười nói, vinh hạnh chi tới. Ta đến, ngụy vô kỵ bên người, hạ tu trúc đứng dậy thản nhiên nói. Hạ tu trúc đối võ công chấp nhất xa xa vượt qua ngụy vô kỵ cùng dung cần đám người. Đối với ngụy Vô Kỵ cùng dung cần người như vậy mà nói, võ công là một loại có thể lợi dụng lợi khí, mà đối với Hà Tu Trúc mà nói võ công cảnh giới là hắn theo đuổi. ngụy Vô Kỵ cũng hiểu biết Hà Tu Trúc lơ đẩy gật gật đầu. Vân Phù sinh nhìn chằm chằm Hà Tu Trúc khẽ nhíu mày, Hà Tu Trúc lại dường như không phát hiện hắn thần sắc bình thường, màu bạc đoàn thương theo hắn trong tay áo lạc như trong tay tùy tay lôi kéo liền thành một thanh màu bạc trường thương. Hạ tô trúc trường thương nhất đỉnh, liền hướng tới vân phù sinh vọt đi qua. Người trong giang hồ nhiều lấy đao kiếm vì chủ cũng không thiếu một ít kỳ môn binh khí. Nhưng là tinh thông thương pháp nhân lại thiếu chi lại thiếu. Nhất là thương pháp dịch học nan tinh, mà là trường thương đại khai đại hạp lợi cho trên chiến trường giết địch, nhưng là một trọi một luận võ nhưng không chiếm thượng phong. Bởi vậy, nay trong chốn giang hồ cơ hồ không có người sử dụng trường thương. Hà Tô Trúc trong tay ngân thương vũ ra đẹp mắt ngân quang, vân phù sinh cũng không dám đại ý, nâng tay rút ra bên hông Nguyễn Kiếm đánh trả, hai người đồng thời lòe ra đại đường đánh tới bên ngoài đi. Những người khác nhìn nhau vài lần cũng đều theo đi ra ngoài. Đứng ở dưới mái hiên, xem Hà Tô Trúc mạnh mẽ thân ảnh, Ngụy Vô Kỵ có chút cảm khái nói tiếp qua 10 năm, chỉ sợ ta cũng không phải hạ huynh đối thủ. Mộc Thanh Y xem không rõ, đối với một cái sẽ không võ công người đến nói hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Sườn thủ hỏi, tu chúc cùng vân phù sinh ai mạnh ai yếu. Ngụy vô kỵ nhíu mày nói, luận nội công tu vi, vân phù sinh mạnh hơn điểm. Bất quá cũng thường không đến chỗ nào đi, nhưng là, hạ huynh cũng sẽ không thua. Vân phù sinh so với hắn nhiều đến cũng bất quá chính là vài thập niên công lực mà thôi. Liền ngay cả động thủ kinh nghiệm Vân Phù sinh chỉ sở cũng so với bất quá Hạ tu Trúc. Hạ tu Trúc năm mới đi theo Hoa Quốc An Tây quận Vương Tập Võ, cũng là thượng qua chiến trường. Này hai năm cùng Dung Cẩn, Nam Cung tuyệt thậm chí là Ca Thư Hàn cùng hắn đều đã giao thủ cùng cao thủ đối địch kinh nghiệm Hạ tu Trúc cho tới bây giờ cũng không thiếu. Vân Thiên Hằng đỡ Vân Linh Nhi đứng ở một bên thần sắc có chút phức tạp nhìn trong viện đang ở so chiêu hai người. Nguyên bản hắn cho rằng này một thế hệ trong chốn giang hồ tuổi trẻ cao thủ liền lấy hắn cùng lăng thiên tiêu võ công tốt nhất Nhưng là hiện tại mới biết được cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân Hạ tu chúc cùng ngụy vô kỵ tuổi cũng không so với hắn hơn tuổi Nhưng là võ công cũng đã thẳng truy sư phụ kia đồng lứa tuyệt đỉnh cao thủ Cũng có nghe nói Tây Việt Hoàng đế dung cần bất quá mới 20 tuổi Võ công đồng dạng cùng ngụy vô kỵ cùng hạ tu chúc không tướng sàn sàn như nhau Như vậy thiên tài Cho dù là Vân Thiên Hằng cũng cảm thấy chính mình rất khó không cảm thấy hâm mộ ghen tị. Hạ huynh, điểm đến tức chỉ cũng được." Nhìn một lát Ngụy Vô Kỵ khẽ nhíu mày nhắc nhở nói. "Dùng một cái Hà Tu Chúc đổi một cái Vân Phù Sinh cũng không đáng giá." Vân Phù Sinh trọng thương liền bị thương nặng, nhưng là nếu bởi vậy nhường Hà Tu Chúc cũng bản thân bị trọng thương vậy mệt lớn. Đánh nhau chung Hà Tu Chúc mày kiếm vừa nhíu, đúng là vẫn còn nhất thương đẩy ra Vân Phù Sinh đã đâm đến trường kiếm, phi thân lui đi ra ngoài. Tiểu bối, muốn lâm trận bỏ chạy sao? Vân phù sinh trường kiếm nhất chỉ khinh thường cười nói. Mọi người có thế này thấy rõ ràng, hai người thân thủ đều qua mấy chỗ vết thương, hiển nhiên vừa mới kịch liệt đều là ai cũng không là lông tóc không tổn hao gì. ngụy vô kỵ lại cười nói, vân môn chủ không đánh đủ. Không bằng tại hạ đến thử xem, hoàn toàn không có xa luôn chiến xấu hổ cảm. Vân Phù Sinh cắn răng thầm hận, hắn cũng không phải ngốc từ chính là hạ tu trúc nếu là luôn luôn đấu đi xuống cũng là lưỡng bại câu thương kết quả, đánh một nửa lại cùng ngụy vô kỵ đánh. Này không phải chính mình cấp chính mình tìm nan kham sao? Mộc Thanh Y nhìn trước mắt Vân Phù Sinh, như có đam chiêu, một hồi lâu mới vừa rồi nói, ta hiện tại tương đối tò mò thái sử hành cái kia giang hồ ngũ đại cao thủ bài danh đến cùng là thế nào đến? Trước mắt này một cái còn có lăng như cuồng đều bị thái sử hành cấp ăn sao? Này sao cũng không thể quái bản công tử a Thái sử công tử không biết khi nào xuất hiện tại đầu tường tượng Nhảy xuống chiều mộc thanh y cười nói Này vượt qua 10 năm không ở trên giang hồ xuất hiện lão quái vật tự nhiên không thể tính Ai biết bọn họ có phải hay không tính toán ở thâm sơn rừng già ngốc đến từ tự nhiên Không thể làm cho bọn họ luôn luôn chiếm danh vọng Vô luận là vân phù sinh vẫn là lăng như cuồng kỳ thật đều đã thoái ẩn nhiều năm Vân Phù sinh là từ đến không ở trong chốn giang hồ hành tẩu qua, lăng như cuồng là ở trên giang hồ hoảng vài vòng ép buộc đủ trở về ra. Người như vậy thế nào có thể tính, chỉ sợ đại đa số nhân liên tên cũng chưa nghe qua. Thái sử hành, văn hoa công tử, xem thái sử hành một lát vân Phù sinh lược trầm ngâm một chút mới vừa rồi nói. Thái sử hành mỉm cười chắp tay nói, vân môn môn chủ thất kính thất kính. Này nói hưu nói vượn gì đó, là ngươi nói. Vân Phù sinh hỏi, Thái sử hành quá sợ hãi, nghĩa chính lời nói nói, điều này sao có thể. Thái sử ra cho tới bây giờ không nói hưu nói vượn, bản công tử nói ra miệng tuyệt đối đều cũng có chứng cớ chuyện thực. Chính là trải qua ngày đó người nào đó khai đạo sau, hắn đột nhiên cảm thấy lịch sử cũng không cần rất nghiêm túc. Ngẫu nhiên viết viết giã sử cũng là nhất kiện không sai sự tình. Vân Phù sinh hừ lạnh một tiếng, tối tăm nhìn chằm chằm Thái sử hành, hiển nhiên là không tin cảm giác được vân phù sinh sát khí thái sử hành nhịn không được sau này mặt rụt lui có chút ai oán nhìn mộc thanh y rõ ràng sẽ không là hắn nói a rõ ràng đều là trước mắt vị này mộc tướng đại nhân nói a cho nên nói trăm ngàn không cần đắc tội người đọc sách người đọc sách thủ hạ bút so với cường đạo trong tay đao còn đáng sợ đương nhiên càng không thể đắc tội nữ nhân này ứng thiên phù cũng thật náo nhiệt a mộc thừa tướng không để ý lão phu cũng đến hợp hợp náo nhiệt đi Lăng như cuồng thanh âm cũng đi theo truyền đến, mọi người vẫy tay liền nhìn đến lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đều đứng ở đầu tường thượng. Bên cạnh thiệu tấn trợn trừng mắt người trong giang hồ rất chán ghét. Lúc hắn ứng thiên phủ là cái gì địa phương, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Dường như nhận thấy được thiệu tấn không hờn giận, lăng như cuồng mỉm cười nhìn hắn một cái nói, người trẻ tuổi, lão phu nhưng là chính đại quang minh theo đại môn khẩu đi vào đến. Chính là các ngươi truyền lời nhân đi được quá chậm nghe được bên trong ở đánh nho mới nhịn không được tiên tiến đến. Quả nhiên, lăng như cuồng nói còn chưa nói hoàn, viện cửa một cái nhà dịch đi đến hiển nhiên là muốn bẩm báo cái gì, nhưng là nhìn đến lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu lại ngây dại. Mộc thanh y mỉm cười vẫy lui nha dịch phía trước lăng thiên tiêu ở nàng trong tay liên tiếp chịu thiệt muốn tìm về một điểm bãi cũng là khó tránh khỏi. Người trong giang hồ vốn là kiệt ngạo bất tuân, chỉ cần không quá phận mộc thanh y cũng không quá để ý. Lăng như cuồng mỉm cười nhìn về phía vân phù sinh cười nói, vân phù sinh nghe nói ngươi bảo bối nữ nhi bị quan tiên ứng thiên phủ. Ta đã sớm từng nói với ngươi, ngươi này nữ nhi tuyệt đối là cần hào hảo dạy dỗ một phen, bất nhiễm sớm muộn gì gặp chuyện không may. Bất quá, lão phu thật sự là không thể tưởng được ngươi cương nhiên. Còn có thể giống như này hành động vĩ đại, mà nói nói, ngươi là thế nào giết vân cười sinh, ta nhớ được ngươi tuổi trẻ thời điểm võ công cũng không như mây cười sinh a Còn có kia vân phù sinh ai? Quả nhiên là cái tiết liệt tiểu mỹ nhân. Bất quá, ta nếu là ngươi trong lời nói, là thuyệt không muốn nhìn đến này nha đầu quả nhiên. Lão phu vẫn là không bằng ngươi. Ha ha, ngươi nói đủ không có. Vân phù sinh cắn răng nói. Lăng như củ nhướng mày nói ta nói ta, ngươi không thích nghe coi ta như cùng người khác nói là được. Chính là đáng tiếc. Vân Nha đầu như vậy cái thân thế về sau chỉ sợ không tốt gả trong bất quá cũng không cần nhanh, học trò của ngươi đệ tử phần đông tùy tiện tìm một tác đi qua là đến nơi. May mắn con ta ánh mắt cao, bằng không ta này Lăng Tiêu Bảo thanh danh chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Thiên Tiêu dựa vào tường, lười biếng nói, ngươi rốt cục thừa nhận ta ánh mắt hơn ngươi. Lúc trước liền nói cho người nhà đầu kia lại xấu lại quái, khẳng định là vân phu nhân năm đó thời gian mang thai không vui, đã quên đem đầu óc cho nàng sinh toàn. Vân phù sinh tuy rằng tức giận đến cơ hồ muốn hộp máu, nhưng là tình thế so với nhân cường. Bọc thanh y bên này hai cái cao thủ, hơn nữa lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu thực động khởi thủ đến cũng đủ đem hắn đánh thành cạn bã. Vân phù sinh thật sâu hít vào một hơi, nhìn chằm chằm lăng như cuồng nói, nay chi nhục ngày sau tất báo. Lăng như cuồng không cho là đúng muốn vai. Sớm vài năm lăng thiên tiêu không chịu thủ vân linh nhi vân phù sinh đã nói muốn làm thịt hắn, bây giờ còn không phải đều sống được hào hảo mà. Không kia bản sự cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Bất quá vân phù sinh gần nhất đã đủ không hay ho, lăng như cuồng quyết định vẫn là không ở kích thích hắn. Vân phù sinh hừ nhẹ một tiếng, chiều chúng đệ tử âm thanh lạnh lùng nói đi. Trực tiếp xoay người phải tay áo bỏ đi. Vân Thiên Hằng đỡ Vân Linh Nhi mang theo vài cái Vân Môn đệ tử cũng vội vàng theo đi lên. Lăng Bảo chủ thế nào đến? Đợi đến Vân Phù sinh rời đi, Mộc Thanh Y mới vừa rồi tiến lên mỉm cười hỏi. Lăng Như Cuồng Tiếu nói, nghe nói Vân Phù sinh chạy đến ứng Thiên phủ đến nổi điên, lão phu đến xem cái náo nhiệt. Không nghĩ tới thế nhưng không náo nhiệt hãy nhìn. Nếu không phải có Hà Tu chúc cùng Ngụy vô kỵ tỏa chấn, nói không chính xác hôm nay là thật nhìn thật là náo nhiệt. Chỉ tiếc chỉ cần vân phù sinh còn chưa có điên, hắn lại không thể có thể lấy bản thân lực lại một mình đấu hai đại cao thủ. Mộc thanh y cười nói, đa tạ lăng bảo chủ cố ý đi một chuyến. Lăng như cuồng cố ý đến một chuyến tự nhiên không có khả năng thật sự chỉ là vì xem náo nhiệt. Lăng như cuồng nhìn mộc thanh y cười nói, người nhà đầu kia quả thật là có chút ý tứ. Thật sự là đáng tiếc. Lắc đầu, lăng như cuồng tiếu nói cái kia tin tức là các ngươi thả ra đi đi. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, Lăng Bảo chủ cảm thấy có vấn đề. Lăng Như Cuồng tưởng tượng, nói không thành vấn đề, biên rất tưởng thật sự, lão phu đều thiếu chút nữa tưởng thật sự. Kia Lăng Bảo chủ cảm thấy đến cùng có phải hay không thật sự. Thái sử Hành tò mò hỏi, Lăng Như Cuồng vút cầm suy nghĩ sau một lúc lâu, thở dài nói, càng nghĩ càng cảm thấy là thật. Hiện tại là thật là giả đã không trọng yếu. Từ nay về sau, vân phù sinh thanh danh là đừng nữa trông cậy vào còn có thể có cái gì dễ nghe. Thậm chí là vân môn đệ tử về sau ở người trong giang hồ địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh. Cũng không phải tà ma ngoại đạo, ai chịu nổi ra cái loại này vô luận ở đâu đều có thể xưng được với là bại hoại nhân làm môn chủ môn phái. mộc thanh y cười nói, liền ngay cả lăng bảo chủ đều cảm thấy là thật như vậy. Tự nhiên chính là thật sự. Lăng như cuồng sừng sốt, sốt cục nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên Trở lại khách điếm, môn trung âm hiểu y thuật nữ đệ tử cấp Vân Linh Nhi nhìn thương Thập phần tiếc nuối nói cho Vân Linh Nhi, xuống tay đánh quá nặng, không thể tránh khỏi Vân Linh Nhi về sau thương chỗ khẳng định hội lưu lại vết thương Loại này bị đánh cho cơ hồ nội thương vết thương tuyệt đối là nội công cao thủ Cái gọi là, dù cho thuốc trị thương cũng không khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu Nghe xong sư thì trong lời nói, Vân Linh Nhi nhất thời giận dữ, khóc kêu đem nhân đuổi đi ra ngoài. Ngoài cửa, Vân Phù sinh nghe được nữ Nhi khóc giống thanh, lại đem đệ tử hung hăng răn dậy một chút mới vừa rồi đi vào xem nữ Nhi. Linh Nhi, nhiều sao, Vân Phù sinh nhìn ghé vào trên giường vùi đầu khóc giống nữ Nhi, thở dài ngồi ở bên giường đau lòng nói. Vân Linh Nhi ngẩn đầu lên, đỏ hồng mắt nói, phụ thân, ngươi phải giúp ta báo thù. Linh Nhi ngoan, phụ thân nhất định sẽ giúp người báo thù. Vân phù sinh trong mắt tránh qua một tia lạnh ý cho dù không phải vì Linh Nhi, hắn cũng tuyệt sẽ không buông tha những người này. Vân Linh Nhi có thế này nhu thuận gật gật đầu, dừng dưng nói, phụ thân, mộc tỷ tỷ vì sao muốn đối với ta như vậy. Linh Nhi thích mộc tỷ tỷ, Linh Nhi chính là nhất thời nói sai rồi nói, mộc tỷ tỷ vì sao ô ô. Vân phù sinh xoa xoa nữ Nhi sợi tóc nói. Mộc thanh y cái kia nữ nhân tâm ngoan thủ lạt Linh Nhi về sau không cần cùng nàng tiếp xúc. Vân Linh Nhi nhẹ lay động khóe môi gật gật đầu nói, Linh Nhi đã biết. Nhưng là phụ thân, chúng ta chúng ta đánh không lại bọn họ đi. Linh Nhi không cần phụ thân bị thương. Vân phù sinh ngẩn ra cúi đầu nói, Linh Nhi cảm thấy phụ thân đánh không lại bọn họ. Vân Linh Nhi lắc đầu nói, không phải bọn họ nhân nhiều. Chúng ta hơn nữa sở hữu các sư huynh đề cũng chỉ có hơn một ngàn nhân, nhưng là bọn họ có mấy chục vạn đại quân. Chúng ta căn bản đấu không lại bọn họ. Phụ thân, Linh Nhi chỉ có phụ thân, Linh Nhi không muốn phụ thân bị thương. Vân Phù sinh cuối mâu suy tư về một bên an ủi nữ Nhi. Đừng sợ, phụ thân đều có biện pháp. Vân Linh Nhi có chút mờ mịt gật gật đầu, nhìn Vân Phù sinh kiên định nói, Linh Nhi cũng sẽ bang phụ thân. Hải tử ngốc ngươi chỉ cần hảo hảo mà phụ thân an tâm. Phụ thân chỉ có người một cái bảo bối nữ nhi a Vân Phù sinh cười nói. Vân Linh Nhi nói, Linh Nhi cũng chỉ có một cái phụ thân, vô luận người khác nói cái gì, phụ thân đều vĩnh viễn là hiểu rõ nhất Linh Nhi nhân. Hảo hài tử nghe vậy, Vân Phù sinh trong lòng càng ấm. Quả nhiên vẫn là chính mình nữ nhi tốt nhất nguyên bản trong lòng còn có điểm Vân Linh Nhi không bằng một thanh y tiếc nuối cũng dần dần tán đi. Nếu là thực sự một cái giống Mộc Thanh Y như vậy thông minh lợi hại nữ Nhi ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao, Vân Linh Nhi bị thương rất nặng tâm tình cũng lại càng thêm không tốt. Cả ngày nằm ở trong phòng phát giận, Vân Phù sinh vội vàng tàng bảo đồ sự tình cũng không có nhiều lắm thời gian quản nàng, vì thế chịu khổ tự thành Vân môn nữ đệ tử. cút đi, Lan, theo đồ sứ vỡ vụt thanh âm, một cái nữ đệ tử có chút cuốn quýt theo bên trong trốn thoát nguyên bản sạch sẽ quần áo thượng dính vào nhất đại khối nâu dược nước chính là thanh thú trên mặt cũng nhiều vài phần tức giận sư muội lại phát giận ngoài cửa một cái nữ đệ tử có chút đồng tình xem sư muội kia nữ đệ tử bất đắc dĩ thở dài nói cũng không phải là sao nguyên bản thì khí thì trách nay lại cả ngày như là ăn sai lầm rồi dược giống nhau có thể không phát giận sao nay bên ngoài truyền tin đồn chúng ta sư huynh muội xuất môn cũng không dám mặc vân môn quần áo Tiểu sư muội liền càng không cần nói tuy rằng nàng hiện tại không cần đi ra ngoài, nhưng là cũng không khả năng không biết. Chỉ sợ tương lai, cũng không có bao nhiêu nhân nguyện y thú nàng. Vô luận là người đọc sách vẫn là người giang hồ, chỉ cần là đại gia tộc đều có một cái cơ bản nhất điểm ngấu chốt thì phải là nhập môn con dâu phải là ra thế trong sạch. Nay vân trên cửa hạ, đi ra ngoài ai không dùng quái gì ánh mắt xem bọn hắn, còn nói cái gì trong sạch nay người trong giang hồ còn kém làm các nàng vân môn là cái dâm hoa. Người nói, cái kia nghe đồn là thật sao? Nữ đệ tử có chút chần chờ hỏi sư tỷ. Sư tỷ do dự một chút nhìn xem bốn phía mới vừa rồi nói, ai biết được bất quá bên ngoài truyền có cái mũi có mắt. Không phát hiện sao, vân trong môn có thể đứng ở nội môn đều là sư phụ kế thừa vân môn sau sở thu đệ tử, này tuổi đại cùng đời trước nhân, đều bị quá đến ngoại môn đi. Hai người liếc nhau càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy hồi sự. Đồng thời nhìn về phía phía sau đóng cửa ánh mắt cũng càng cổ quái đi lên. Thật sự là ghê tởm chúng ta từ nhỏ hầu hạ cơ nhiên là người như thế. Vân môn nữ đệ tử địa vị xa so với nam đệ tử đệ, nhân sổ cũng không nhiều. Nói là đệ tử không bằng nói là cấp vân linh nhi tìm ngoạn bạn kiêm nha đầu. Cũng không phải là sao. Chỉ cần nhất tưởng đến ta từng cùng nàng, liền cảm thấy cả người khó chịu. Còn có sư phụ, sư phụ cư nhiên, vân phù sinh tuy rằng bất công, nhưng là đến cùng là các nàng sư phụ đối hắn chúng đệ tử trong lòng vẫn là rất là sùng kính. Nhưng là nay, chỉ sợ toàn bộ vân trong môn dối rắm vấn đề này cũng tuyệt không chỉ bọn họ hai người. Nghe nói sư phụ cố ý đem tiểu sư muội gà cấp đại sư huynh. Thật sự là ủy khuất đại sư huynh, đại sư huynh người như vậy mới, nghĩ muốn cái gì danh môn thuộc nữ thú không đến. Cư nhiên muốn nhận như vậy một cái cũng không nhất định sư muội luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, không phải nói chướng mắt sư huynh sao? thật không biết nàng muốn tìm cái gì dạng như ý lăng quân, lăng tiêu bảo thiếu chủ chướng mắt, vân môn đại đệ tử cũng chướng mắt, nên không phải muốn gả cái hoàng đế đi, mặc kệ muốn gả cái gì, hiện tại chỉ sợ cũng là không được. các ngươi đang nói cái gì? phía sau một thân ảnh thản nhiên vang lên. Hai người sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt vội vàng quay đầu mới nhìn đến Vân Thiên Hằng đang đứng ở vài bước ở ngoài nhìn các nàng. Hai người song song nhẹ nhàng thở ra. Đại sư huynh, đại sư huynh luôn luôn dày rộng, hẳn là sẽ không phạt các nàng. Vân Thiên Hằng khẽ gật đầu trầm giọng nói, Linh Nhi mấy ngày nay tâm tình không tốt các ngươi nhiều tha thứ một ít. Hiển nhiên, Vân Thiên Hằng cũng biết phát sinh sự tình gì. Do dự một chút, Vân Thiên Hằng vẫn là nói, "Sư phụ mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, bình thường không có việc gì ít nhất nói mấy câu." Hai cái nữ đệ tử liên tục gật đầu. Đa tạ sư huynh dạy bảo. "Sư huynh là tới xem sư muội sao?" Vân Thiên Hằng lắc đầu, "Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hảo hảo chiếu cố sư muội." Là, chương 259, làm nhân tâm hàn thầy trò tình. Bởi vì Vân Phù sinh cùng Vân Thiên Hằng cũng không ở, Vân Linh Nhi tâm tình lại thập phần hỏng bét, toàn bộ bị Vân Môn bao xuống dưới khách sạn đều có vẻ trống rỗng. Vân Môn nữ đệ tử nhóm tự nhiên ai cũng chẳng ngờ đi xúc Vân Linh Nhi mày, đều lẫn mất xa xa. Cũng nhường Vân Linh Nhi muốn uống nước thời điểm cũng tìm không thấy bán cá nhân ảnh, chỉ có thể chính mình gian nan theo trên giường đứng lên đi ra cửa tìm ai. Trên người vết thương nhường Vân Linh Nhi mỗi đi một bước đều thống khổ không chịu nổi, đồng thời nguyên bản xinh đẹp dung nhan cũng trở nên càng gặp khó coi đứng lên. Mới ra môn, chợt nghe đến cách đó không xa có người ở khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì lời đồn đãi sự tình, Vân Linh Nhi trở nên phá lệ mẫn cảm liền không có lên tiếng lén lút làm đi ra ngoài. Quả nhiên nghe được vài cái nữ đệ tử vây quanh ở vừa nói chuyện. Thật sự là không nghĩ tới. Sư phụ cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Cũng không phải là sao, chúng ta đã có thể thảm sư phụ võ công cao cường trên giang hồ nhân cũng không dám đắc tội hắn, nhưng là lại đều khinh thường chúng ta. Liền xuất môn cũng không dám nói xong chính mình là vân môn đệ tử. Không biết sư muội về sau cùng sư phụ cảm tình còn có thể sẽ không tốt như vậy. Dù sao, sư phụ coi như là tiểu sư muội sát mẫu kẻ thù đi. Từ lời đồn đãi truyền ra đến, ngầm các đệ tử cũng không lại sưng hô vân linh nhi mẫu thân vi sư mẫu. Nguyên bản bọn họ ai cũng chưa gặp qua vân linh nhi mẹ đẻ tự nhiên đối này sư mẫu cũng không có gì nhận thức Này nghe nói nguyên bản là người khác thê tử, này sư mẫu như thế nào còn kêu xuất ra Đừng choáng váng tiểu sư muội cũng không phải là ngốc tử So với đã chết đi nhiều năm vân phu nhân thực rõ ràng sư phụ tài năng làm thiếp sư muội dựa vào sơn đi Nếu cùng sư phụ quyết liệt này tới tìm cừu nhân đều có thể đem nàng tê nát chính là tiểu sư muội luôn luôn tâm cao khí ngạo nếu nàng càng sư phụ quyết liệt kiên nàng nên cái gì cũng không đúng rồi chi tiết lại thế nào tâm cao khí ngạo quán thượng như vậy thanh danh danh môn thế gia cũng không có nhân nguyện ý thú ta tiểu sư muội nói được chính cao hứng nữ đệ tử đột nhiên quay đầu nhìn đến đứng ở cách đó không xa thần sắc tối tâm vân linh nhi trong lòng không khỏi run lên sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng Vân Linh Nhi đỡ vách thường chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm chúng nữ đệ tử nói các ngươi đang nói cái gì. Không, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Chúng nữ đệ tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vàng thề thốt phủ nhận. Vân Linh Nhi cười lạnh nói cái gì cũng chưa nói. Các ngươi vừa rồi còn nói thật sự cao hứng đâu, thế nào ta đến nên cái gì cũng chưa nói. Chẳng lẽ, các sư thì nói cái gì nữa không thể nói với ta sự tình. Không có, không thể nào tình một cái nữ đệ tử cố cười nói, tiểu sư muội, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chính là nhàn rỗi không có việc gì tùy tiện tán gẫu. Ta, nói còn chưa nói hoàn, Vân Linh Nhi một bạt tai hung hăng quăng đi qua, nhìn chằm chằm kia nữ đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, cái gì cũng chưa nói. Tiện nhân, các ngươi đã cho ta điếc sao? Các ngươi bất quá là ta phụ thân nuôi lớn cẩu, cư nhiên dám sau lưng nói ta nói bậy. Đợi đến phụ thân trở về, ta muốn các ngươi bị chết khó coi. Nghe vậy, chúng đệ tử một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn Vân Linh Nhi ánh mắt càng nhiều vài phần cầu xin chí ý. Tiểu sư muội, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngươi tha thư chúng ta đi. Vân Phù sinh thủ đoạn tàn nhẫn, đối với Vân Linh Nhi lại thiên nghe thiên tín, nam đệ tử hoàn hảo các nàng này đó nữ đệ tử không bằng nói là thay Vân Linh Nhi dưỡng nha đầu cùng bàn tay to thôi. Nếu là nhường vân phù sinh biết bọn họ sau lưng nói vân Linh Nhi nhàn thoại chỉ sợ là tưởng thật như mây Linh Nhi nói được bị chết khó coi. Vân Linh Nhi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói tha thứ. Ta dựa vào cái gì muốn tha thứ các ngươi. Này hai ngày tâm tình của nàng thật sự là hỏng bét đến tột đỉnh, vừa vẫn có thể lấy này vài cái tiện nhân ra hết giận. Tưởng thật cho rằng nàng không biết này đó nữ nhân sau lưng xem ánh mắt của nàng tràn ngập khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa sao. Chỉ tiếc. Cho dù nàng hiện tại không hay ho, muốn bóp chết các nàng cũng là dễ dàng sự tình. Tiểu sư muội đừng gọi ta tiểu sư muội Vân Linh Nhi lạnh lùng nói các ngươi không xứng. Ta nhất định phải phụ thân đem ngươi nhóm đều đuổi ra đi. Vân Linh Nhi cao ngạo hừ nhẹ một tiếng xoay người sẽ trở về phòng. Chúng nữ đệ tử trong lòng quính lên, trong đó một người nhịn không được thân thủ kéo lại Vân Linh Nhi ống tay áo. Ngươi muốn làm gì? Tiểu sư muội ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Vân Phù sinh trùng hợp giờ phút này đi lên lâu đến. Mọi người sắc mặt đột biến, đầu gối mềm nhũn quỷ xuống trước thượng Sư phụ, Vân Phù sinh hí mắt thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái trầm giọng nói các người đang làm cái gì. Phụ thân, Vân Linh Nhi dưng rừng đầu nhập Vân Phù sinh trong lòng, nức nức nở nở khóc lên. Cảm nhận được nước mắt nhiễm ẩm chính mình vạt áo, Vân Phù sinh sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, bắn về phía chúng nữ đệ tử ánh mắt lại giống như mũi tên nhọn bình thường. Các ngươi làm cái gì, sư phụ chúng ta không có, ô ô, phụ thân các nàng mắng ta, còn nói ta ô ô còn nói ta là dã loại, nói nhiều cha về sau sẽ không bao giờ nữa muốn ta. Vân Linh Nhi nằm ở vân phù sinh trong lòng một bên nức nở một bên nói. Làm càn, lời này thật sự là xúc động vân phù sinh nghịch lân. Ngoại nhân nói như vậy cũng liền thôi, liền ngay cả chính mình môn hạ đệ tử cũng nói như vậy, điều này làm cho vân phù sinh như thế nào có thể nhìn. Không chút do dự Vân Phù Sinh nâng tay đối với vài cái đệ tử đó là một trương huy đi qua, đương trường biên có hai cái đệ tử trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết ngã xuống thượng. Những người khác cũng sợ tới mức cả người phát run. "Sư phụ, sư muội nói dối, chúng ta không có." "Không có nói qua cái loại này nói." Vân Phù Sinh âm thanh lạnh lùng nói, "Nói như vậy các ngươi không có nói linh nhi nhàn thoại." Nữ đệ tử hơi hơi nhất chân chờ, Vân Phù Sinh liền lại là một trưởng đi qua. Vân Phù sinh âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa mặc kệ các ngươi nói gì đó, dám sau lưng nói này nhàn ngôn toái ngữ chính là đáng chết. Lại là hai cái nữ đệ từ ngã xuống, còn lại một cái nhìn đến bốn là tỷ muội đều bị sư phụ đánh chết, cũng biết tất vô hạnh lý, nhưng lại cũng hoàn toàn sống đi ra ngoài oán hận chờ Vân Linh Nhi mắng Vân Linh Nhi xứng đáng ngươi là là cá nhân gặp người ghét dã loại, ngươi này âm hiểm thi bỉ đem nhân không được hảo. Cuối cùng một cái từ tự còn chưa có tới kịp phun ra. Ngực đau xót liền đến đi xuống. Vân phù sinh một hơi ngốc rất lần này mang xuất ra vài cái nữ đệ tử, đã nhiều ngày nghẹn trong lòng chung một ngụm tức giận nhưng là bình ổn một ít. Cánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thượng thi thể cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng chút không có hối hận tiếc hận chỉ ý. Vân linh nhi dựa vào vân phù sinh, đôi mắt oán hận nhìn lướt qua cuối cùng cái kia nữ đệ tử thi thể, này tiện nhân cũng dám nguyền rủa nàng, nhường nàng bị chết như vậy thoải mái thật sự là vận khí của nàng. Phụ thân Vân Phù sinh ấn xuống đầu nàng, không nhường nàng xem thượng thi thể chính là ôn nhu nói, Linh Nhi đừng sợ có phụ thân ở ai cũng không dám thương tổn ngươi. Vân Linh Nhi nhu thuận gật gật đầu nói, ở Linh Nhi trong lòng cũng chỉ có phụ thân mới là quan trọng nhất nhân. Mà kệ người khác nói cái gì, Linh Nhi đều chỉ tin tưởng phụ thân một người. Vân Phù sinh vừa lòng gật đầu nói, hảo hài tử. Vân Thiên Hằng đi lên đến, nhìn đến trước mắt tình hình trong lòng cũng là cả kinh. May mắn toàn bộ khách sạn đều bị bọn họ bao xuống dưới, nếu không ra chuyện như vậy bên ngoài chỉ sợ đã truyền ồn ào huyên náo. Xoay người vẫy tay ngăn chờ dưới lầu các đệ tử đi lên, Vân Thiên Hằng mới vừa rồi tiến lên nói, sư phụ, sư muội nhóm. Vân Phù sinh lạnh lùng nói, gọi người đi lên xử lý điệu chết chưa hết tội. Vân Thiên Hằng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lùng. Này vài cái nữ đệ tử bái nhập sư môn cũng đã có vẻn vẹn 10 năm bọn họ tử vân thiên hằng tuy rằng không thấy được nhưng cũng đại khái có thể đoán được xuất phát sinh sự tình gì vì vài câu nhàn thoại nâng tay sẽ giết năm đệ tử sư phụ tưởng thật phát giác vân thiên hằng trần chờ vân phù sinh có chút không hờn giận quét hắn liếc mắt một cái nói còn không đi vân thiên hằng trầm mặc gật gật đầu sườn thủ nhìn thoáng qua tựa vào vân phù sinh trong lòng vân linh nhi xoay người phía dưới đi năm tên nữ đệ tử tử làm cho cả khách sạn trở nên càng thêm trầm mặc đi lên Sở hữu nhân đều nơm nớp lo sợ sợ đắc tội Vân Linh Nhi chọc Vân Phù sinh không hờn giận. Liền ngay cả trong ngày xưa ở Vân Linh Nhi trước mặt hiến ân cần vài cái nam đệ tử đều có vẻ câu nệ rất nhiều. Đối này, Vân Linh Nhi lại hoàn toàn bất giác, có phụ thân ở Vân Linh Nhi cũng không cảm thấy này đó đệ tử có thể lục ra cái gì lãng đến. Càng không cần nói, Vân Linh Nhi cho tới bây giờ liền không có đem những người này để vào mắt qua. Trong phòng, Vân Linh Nhi ngồi ở niếm mềm yếu trong ghế dựa, nhìn trên bàn soi rõ bóng người gương đồng tân trang chính mình như hoa dung nhan. Tuy rằng bị thương không thể xuất môn, nhưng là Vân Linh Nhi đối chính mình dung mạo vẫn như cũ trân trọng có thêm. Nhìn trong gương đồng có vẻ có chút non nứt mà thiên chân vô tả dung nhan, Vân Linh Nhi đáy mắt tránh qua vài phần ghen tỉ. Nàng nhớ tới Mộc Thanh Y kia trương xinh đẹp vô cùng dung nhan, Vân Linh Nhi chẳng phải không có gặp qua cùng Mộc Thanh Y giống nhau xinh đẹp nhân. Khác không nói, trong chốn giang hồ được xưng đệ nhất mỹ nhân tiết y phục rực rỡ tuyệt diễm động lòng người diễm quang bắn ra bốn phía chính là một loại cùng mộc thanh y hoàn toàn không giống với nhưng là nhưng cũng đồng dạng xinh đẹp dung nhan. Nhưng là tiết y phục rực rỡ đã giả đi, vân linh nhi cho dù ghen tị nàng xinh đẹp nhưng cũng trong lòng chung cười nhạo nàng đã là hôm qua hoa cốt. Mà mộc thanh y lại còn trẻ. Bất mãn hai mươi tuổi, xinh đẹp tuyệt luôn dung mạo còn có kia dịu dàng ngươi nhã khí chất nếu chính mình có như vậy xinh đẹp một chương dung nhan. Vân Linh Nhi nghĩ ra thần, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Vân Linh Nhi khẽ nhíu mày cửa đã chuyển đến Vân Thiên Hằng thanh âm. Sư muội có thể tiến vào sao? Vân Linh Nhi trên mặt một lần nữa sơ lên đơn thuần tươi cười, nói Vân Sư Huynh, vào đi. Vân Thiên Hằng đẩy cửa tiến vào, xem Vân Linh Nhi trầm mặc không nói. Vân Linh Nhi cười yếu ớt nói, sư huynh thế nào đến? Nhưng là có chuyện gì tìm Linh gì không? Vân Thiên Hằng nhíu mày nhìn nàng trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói, Linh Nhi thất sư muội bọn họ là chuyện gì xảy ra? Vân Linh Nhi có chút không hiểu nhướng mày nói, sư huynh đang nói cái gì? Cái gì sao lại thế này? Vân Thiên Hằng trầm giọng nói, thất sư muội các nàng ta cũng coi như hiểu biết, cho dù các nàng nói vài câu nhàn ngôn toái ngữ cũng tuyệt sẽ không nói như vậy quá đáng trong lời nói. Huống chi, đều là đồng môn sư tỉ muội, sư phụ tức giận thời điểm ngươi vì sao không ngăn cản ngược lại còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Vân Linh Nhi không hờn giận buông trong tay thưởng thức châm cái tóc nhíu mày nói, sư huynh là tới giáo huấn ta sao? Các nàng sau lưng nói ta nói bậy, chẳng lẽ ta còn muốn thay các nàng cầu tình. Vân Thiên Hằng thật sâu nhìn Vân Linh Nhi liếc mắt một cái nói, là ta chưa bao giờ hiểu biết qua ngươi, vẫn là sư muội ngươi thật sự thay đổi. Vân Linh Nhi ngẩn ra, Sư huynh, người đây là cái gì ý tứ? Vân Thiên Hằng cúi mâu, thản nhiên nói, sư mỗi ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vân Thiên Hằng cũng không lại để ý hội Vân Linh Nhi còn tưởng muốn nói gì bộ dáng, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại Vân Linh Nhi ở trong phòng sửng sốt sau một lúc lâu, khoát tay đem trên bàn vật phẩm trang sức toàn bộ huy rơi xuống thượng. Này ngày, Nam Cung nhã tìm mộc thanh y cùng nhau suốt môn dung ngoạn. Nam Cung Nhã đi đến Kiên An thành sau liền luôn luôn bị Nam Cung Thuyệt bắt ở trong quân doanh, thật vất vả thuyết phục phụ thân vào thành trụ vào cố phủ, Nam Cung Nhã tự nhiên nhịn không được muốn xuất môn đi một chút. Mộc Thanh Y thấy nàng một bộ tội nghiệp bộ dáng, cũng là mỉm cười liền mang theo nhân đi theo Nam Cung Nhã xuất ra. Bởi vì cùng vân phù sinh trở mặt Mộc Thanh Y xuất môn cũng mang theo hạ tu trúc đám người đi theo. Tuy rằng kiên an trong thành nhân không thể toàn bộ đều nhận thức Mộc Thanh Y đoàn người, nhưng cũng biết nói bọn họ nhìn qua cũng không thiếu chọc. Cho nên cho dù là hai cái toạt nhìn cực kỳ xinh đẹp lại không có gì võ công nữ tử ở trên đường đi dạo cũng không có nhân không thức thời đi lên tìm bọn họ phiền toái. Mộc Tỳ Tỳ, mau đến xem, thật khá à, một nhà vật phẩm trang sức trong tiệm Nam cung Nhã vui mừng xem trước mắt các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức. Tuy rằng này đó vật phẩm trang sức cũng không quý báu lại thắng ở thợ khéo tinh xảo, cho dù là Tây Việt cũng không nhiều gặp. hoa quốc đến cùng cùng Tây Việt không quá giống nhau, ở rất nhiều phương diện hơn chú ý, nữ nhi ra vật phẩm trang sức cùng phục trang lại nhường Nam Cung Nhã yêu thích không buông tay. Mộc Thanh Y cười nhẹ thích liền mua xuống. Nam Cung Nhã liên tục gật đầu cười nói, chờ ta mang về đưa cho người khác, các nàng nhất định cũng sẽ phi thường thích. Nói xong, hưng chí bừng bừng chọn lựa đứng lên. Mộc thanh y xem nam cung nhã cao hứng bộ dáng, cũng không tùy vào cười thầm, mang theo hạ tu trúc vào phòng trong cung khách nhân nghỉ ngơi phòng trà nghỉ tạm Chỉ để lại hai người bảo hộ nam cung nhã an ủi Tuyển tốt lắm nhất đống lớn này nọ, nam cung nhã tâm tình cũng phá lệ trong sáng, sung sướng nhường trưởng quỷ đem chính mình thuyền đồ tốt bao đứng lên. Làm nhất bốt đại sinh ý trưởng quỷ cũng thập phần cao hứng tự nhiên là ân cần tiến lên vì nam cung nhã trang hộp. Đợi chút, này ta muốn. Một cái có chút rất quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến, nam cung nhã nhíu mày quay đầu nhìn đến mấy ngày trước đây gặp qua Vân Linh Nhi chính vẻ mặt ngạo khí đứng ở cách đó không xa. Tuy rằng Vân Linh Nhi xinh đẹp như trước bất quá sắc mặt đã có chút tái nhợt nhưng là này đó hoàn toàn không tổn hại trên mặt nàng cao cao tại thượng thần sắc. Liên cái khóe mắt đều không có bố thí cấp nam cung nhã, dường như hoàn toàn không đem nàng đặt ở đáy mắt bình thường. Nam cung A đần khi cũng có chút mất hứng đứng lên, rõ ràng là nàng trước thuyền đồ tốt dựa vào cái gì tặng cho nàng. Huống chi, này trong tiệm nhiều như vậy này nọ, nàng càng muốn thuyền chính mình đã muốn mua xuống dưới gì đó, rõ ràng là ý định tìm trà. Vị cô nương này, cái này vật phẩm trang sức vị tiểu thư này đã mua xuống. Không bằng người xem xem khác đi. Khác vật phẩm trang sức cũng là thập phần tinh mỹ. Trường quầy có chút khó xử khuyên nhủ. Vân Linh Nhi khinh thường biểu môi, nói nàng trả tiền sao. Trường quầy sừng suốt thành thật nói, này, nhưng là còn không có. Kia không phải được, bổn cô nương ra gấp hai gà cho. Nam Cung Nhã sắc mặt trầm xuống, một cái giang hồ nữ tử cùng nàng so với ai cũng có tiền sao. Mặt cười dương lên, Nam Cung Nhã không chút nào yếu thế nói. bổn cô nương ra gấp ba. Vân Linh Nhi tự nhiên cũng không chịu nhận thua. Ta ra thứ lần. Nam Cung nhã cười lạnh một tiếng, xem trường quầy nói, trường quầy, rõ ràng là ta trước đến, người nói làm sao bây giờ. Trường quầy khó xử nhìn trước mắt hai nữ tử, hắn chính là một cái phổ thông người làm ăn, nhưng là chỉ nhìn này hai vị cô nương bộ dáng chỉ biết ai cũng không phải hảo đắc tội. Nhìn nhìn Vân Linh Nhi, trường quầy cẩn thận nói, cô nương, là vị cô nương này trước đến, người xem có phải hay không. Vân Linh Nhi mặt cười trầm xuống, trầm giọng nói, người đây là cái gì ý tứ? sợ bổn cô nương phó không dậy nổi tiền bất thành, không dám, không dám. Xem Vân Linh nhi phía sau kia vài cái vẻ mặt không tốt thanh niên nam tử trưởng quỷ liên tục xua tay, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn bên cạnh Nam cung nhã. Do dự một chút trưởng quỷ địa phương mới nhỏ giọng nói, cô nương, còn mời ngươi. Đi cái phương tiện, ngài mua gì đó tiểu nhân tính bát chiết cho ngươi được. Nam cung nhã thở dài, gặp này trưởng quỷ một bó to tuổi còn cấp ra một đầu mồ hôi lạnh cũng không tùy vào có chút thương hại. Lắc đầu nói quên đi, này nọ nhiên nàng đem đi đi. Còn lại cho ta bao đứng lên. Trường quầy mừng rỡ, vội vàng ngàn ân vạn tạ thả qua nam cung nhã. Bên cạnh vân linh nhi cũng không can, nếu mày nói ta không cần này, ta muốn cái kia. Mảnh khảnh ngón tay nhất chỉ, chỉ vào đúng là nam cung nhã thuyền tốt kia một đống này nọ. Như thế bộ dáng tìm phiền toái tư thái ở rõ ràng bất quá. Nam cung nhã sắc mặt cũng đi theo khó coi đứng lên nàng nhường Vân Linh Nhi cũng không phải là bởi vì sợ nàng. người có ý thứ gì? Vân Linh Nhi nhíu mày nói, bổn cô nương coi trọng mấy thứ này, cùng ngươi có cái gì quan hệ? còn sợ bổn cô nương ra không dậy nổi tiền bất thành? người đem mấy thứ này đều tặng cho ta, bổn cô nương bồi thường ngươi song lần giá. Nam Cung Nhã khinh thường khinh suy một tiếng nói, ngươi cho là chỉ có ngươi Vân Môn có tiền sao? một cái người trong giang hồ nữ nhi cũng không biết có cái gì nên ý. Nam cung tiểu thư, mộc thanh y an bầy ở bên ngoài bảo hộ nam cung nhã thị vệ cũng đã đi tới cảnh giác nhìn lướt qua đối diện nhân nói, nam cung tiểu thư có người tìm ngươi phiền toái. Nam cung nhã thản nhiên cười nói, không có gì, bất quá là cái lên không được mặt bàn nhảy nhót tiểu sửu thôi. Hôm nay không mua chúng ta đi thôi. Thị vệ do dự một chút, bọn họ tự nhiên không sợ vân linh nhì đám người. Nhưng là mộc tướng phân phó bọn họ muốn nghe theo nam cung tiểu thư phân phó. Nam Cung Nhã đã không nghĩ tái khởi tranh chấp, bọn họ tự nhiên không thể nói thêm nữa cái gì. Người đứng lại, gặp Nam Cung Nhã ném này nọ bước đi, Vân Linh Nhi cũng không cảm thấy chính mình thắng, ngược lại là cảm thấy Nam Cung Nhã là khinh thường chính mình. Thở phì phì vọt tới Nam Cung Nhã trước mặt lại bị trước mặt hai cái thị vệ ngăn cản. Nam Cung Nhã nhíu nhíu mày quay đầu đánh giá Vân Linh Nhi nhíu mày nói, Vân Cô Nương, người đầu óc có bệnh vẫn là từng bị chó cắn. Giống chó điên giống nhau tùy tiện loạn cắn người chính là vân môn giáo dưỡng Người là ai, cũng dám mắng ta, vân linh nhi nghiến răng nghiến lợi nói Nam cung nhã thản nhiên cười nói, ta không phải cái gì vậy, ta là Tây Việt Nam cung gia nữ nhi Một cái giang hồ lỗ mãng chi nữ, liên người bình thường ra khuê tú cũng không như Hoàn hảo y tư đến bồn cô nương trước mặt đến diễu võ dương oai Quả nhiên là người trong giang hồ không biết quy củ Nghe nói hai ngày trước Vân cô nương vừa mới ở ứng thiên trong phủ đã trúng một chút bàn tử Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dễ quên Xem ra thật sự hẳn là hảo hảo mà nhường thiệu đại nhân lại cho ngươi thật giải trí nhớ Vân Linh Nhi sự tình nam cung nhã chẳng phải không có nghe nói qua Không có chủ động nhắc tới là nam cung nhã làm người phúc hậu không nghĩ làm cho người ta khó coi Nhưng là Vân Linh Nhi này bộ dáng rõ ràng chính là chính mình không muốn thể diện Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lại cho nàng lưu thể diện. Tiện nhân, Vân Linh Nhi nay hận nhất sự tình đó là có người cùng nàng nhắc tới phía trước chuyện đã xảy ra. Này Vân Môn Nhân tự nhiên không có ai dám nhắc lại, nhưng là người bên ngoài cũng không hội bận tâm này. Nghe được Nam Cung Nhã chào phúng, Vân Linh Nhi nhất thời liền nổ tung, không chút do dự nâng lên thủ đến đã nghĩ muốn hướng tới Nam Cung Nhã trên mặt vung đi qua. Nam Cung Nhã trước mặt thị vệ thế nào khẳng nhường nàng động thủ, không chút do dự nâng tay chế trụ Vân Linh Nhi cổ tay. Vân Linh Nhi đau đến thẳng nhíu tức giận trừng hướng phía sau Vân Môn Đệ Tử nói, đều đã chết sao. Còn không mau đến hỗ trợ, Vân Môn Đệ Tử tuy rằng biết kiến an thành không phải động thủ địa phương, nhưng là lại ai cũng không dám vi phạm Vân Linh Nhi trong lời nói, chỉ phải đều tiến lên đem Nam Cung Nhã ba người vây quanh đứng lên. Tiện nhân, người lập tức theo ta xin lỗi bổn cô nương liền đại nhân đại lượng thả ngươi một con ngựa. Vân Linh Nhi nhìn chằm chằm nam cung nhã cười lạnh nói. Nam cung nhã hừ nhẹ một tiếng căn bản không thấy nàng để vào mắt. Vân Linh Nhi lại gãi đúng chỗ ngứa cười lạnh nói. Đã là ngươi chính mình không tán thưởng, nan sẽ không cần quái bổn cô nương tâm ngoan thủ lạt. Đêm này tiện nhân mặt cho ta hoa tìm. Có thế này hai ngày công phu, vân cô nương thương đã không trở ngại sao. mộc thanh y thanh âm từ từ theo bên trong vang lên. Kỳ thật Vân Linh Nhi đám người vừa mới tiến điếm thời điểm Mộc Thanh Y đám người sẽ biết chính là Mộc Thanh Y nhưng không có lập tức xuất ra ngược lại là đứng ở cửa lý quan sát một lát. Xem ra Vân Môn quả nhiên vẫn là có chút bản sự, Vân Linh Nhi thượng mới bất quá vài ngày công phu thế nhưng cũng đã có thể ở bên ngoài vui vẻ. Phía trước Vân Phù sinh giết vài cái Vân Môn nữ đệ tử sự tình Mộc Thanh Y tự nhiên cũng biết chính là nàng nhưng không có đi quản nàng chẳng phải cái gì đại từ đại bi bồ tát vân môn đệ tử chết sống cũng cùng nàng không có gì quan hệ nàng tuyệt sẽ không vì vài cái người không liên quan đi ảnh hưởng toàn bộ bố cục vân linh nhi nghe được mộc thanh y thanh âm cũng là một trận nguyên bản liền bởi vì trọng thương chưa lành mà có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng thêm trắng bệch nguyên bản đắc ý khuôn mặt tươi cười cũng nhất thời cứng ngắc ở tại trên mặt chậm rãi quay đầu quả nhiên nhìn đến mộc thanh y thản nhiên đứng ở cửa khẩu mỉm cười nhìn các nàng mộc gì Nam cung nhã đi qua, nhẹ giọng kêu. Mộc thanh y nhợt nhạt cười nói, dọa đến sao? Nam cung nhã cười nói, mộc tỷ tỷ ta tốt xấu cũng là nam cung tuyệt nữ nhi, chỗ nào dễ dàng như vậy dọa đến. Nhưng là vị này, vân cô nương, giống như sợ tới mức không nhẹ đâu. Nhìn xem vân linh nhi bộ dáng, chỗ nào còn có nửa phần mới vừa rồi thần khí hiện ra như thật, xem mộc thanh y ánh mắt dường như nhìn thấy gì ác quỷ bình thường. Ngươi, ngươi thế nào ở trong này? Vân Linh Nhi thất thanh kêu lên. Nếu hỏi Vân Linh Nhi hiện tại không nguyện ý nhất gặp được ai, không hề nghi ngờ chính là Mộc Thanh Y. Ngày nào đó Mộc Thanh Y gây cho tâm lý của nàng áp lực càng sâu cho thiệu tấn đối nàng thân thể thương tổn. Cho dù là giờ phút này nàng vẫn như cũ nhớ được kia dường như làm người ta cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Mộc Thanh Y bước chậm tiến lên, đánh giá Vân Linh Nhi tái nhật mặt thản nhiên cười nói, đã biết còn sợ thế nào còn như vậy không hiểu chuyện đâu. Vân Cô Nương ngươi nói, lúc này đây ta nên thế nào tiếp đón người mới tốt. Nhìn Mộc Thanh Y cười khanh khách bộ dáng, Vân Linh Nhi nhìn không được đánh cái rồng mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. chương 260, bắt nạt kẻ yếu, nhìn đến Mộc Thanh Y đi tới, Vân Linh Nhi dường như sợ hãi cực kỳ bình thường bay nhanh lui về sau hai bước. Lại ở phát hiện chính mình động tác sau có chút ảo não nhíu nhíu mày cắn chặt môi không dám nói lời nào. Đi theo Vân Linh Nhi vài cây vân môn trong hàng đệ tử cũng có gặp qua Mộc Thanh Y, vội vàng tiến lên hai bước đem Vân Linh Nhi hộ ở sau người cảnh giác nhìn Mộc Thanh Y. Đồ không phải bọn họ hiện tại có bao nhiêu mê luyến Vân Linh Nhi, mà là Vân Linh Nhi nếu xảy ra chuyện gì, trở về hội sau sư phụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn muốn nhất thường khởi vài vị sư muội kết cục tất cả mọi người cảm thấy dường như một chậu nước lạnh từ trên đầu rót xuống dưới. Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn Vân Linh Nhi nói, Vân Cô Nương thương tốt lắm. Vân Linh Nhi để phòng nhìn Mộc Thanh Y. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộc Thanh Y thản nhiên nói, Vân Cô Nương vừa mới đang làm cái gì? Đối với như thế e ngại một cái căn bản sẽ không võ công thiếu nữ tử sự tình, nhưng Vân Linh Nhi cảm thấy thập phần thật mất mặt. Nhìn nhìn chung quanh, phát hiện chính mình không chỉ có ở nhân sổ hơn nữa Ở trên thực lực cũng không chiếm ưu thế giới tình huống Vân Linh Nhi cũng là sẽ không lỗ mãng muốn cùng Mộc Thanh Y đánh bừa Chính là cắn răng nói, đừng cho là ta sợ ngươi Ngươi dám đối ta làm cái gì, cha ta cha tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Mộc Thanh Y có chút buồn cười nhìn Vân Linh Nhi nói, ngươi cảm thấy Ta sợ vân phù sinh Vân Linh Nhi hung hăng chừng mắt nàng cũng không dám nói thêm nữa cái gì, sợ lại một lần nữa làm thức giận Mộc Thanh Y vẫn là chính mình chịu thiệt. Toán hận quét bên cạnh Nam Cung Nhã giống nhau, Vân Linh Nhi mới vừa rồi mang theo nhân xoay người rời đi. Xem Vân Linh Nhi rời đi, Nam Cung Nhã có chút tò mò nói, Mộc Thỉ Thỉ nàng hình như rất sợ ngươi. Vân Linh Nhi người như thế, Nam Cung Nhã thật sự là có chút nhớ nhung không ra nàng cơ nhiên hội thật sự e ngại một người bộ dáng. Nhưng là cố tình, Vân Linh Nhi đối Mộc Thanh Y tự hồ chính là thật tình sợ hãi. Tuy rằng biết hai ngày trước Vân Linh Nhi bị đánh một chút, nhưng là dù sao không phải Mộc Thanh Y hạ lệnh động thủ, Vân Linh Nhi này phiên e ngại thật sự là có chút không hề lý do. Mộc Thanh Y đạm cười nói, bất quá là cái bị nuông chiều hỏng rồi con nhóc thôi. Nhã Nhi nhưng là hào tỳ khí. Nam cung nhã có chút xấu hổ nhìn thoáng qua bên cạnh tha thiết mong nhìn các nàng lão trường quầy nói, trường quầy việc buôn bán cũng không dễ dàng, ở trong này náo lớn cuối cùng không hay ho hay là hắn nhóm. Trường quầy liên tục cảm ơn. Đa tà cô nương, đa tạ mộc tướng. Cô nương, ngài chọn đồ tốt, tiểu lão nhân đa tà cô nương, điểm ấy này nọ bất thành kinh ý, mong rằng cô nương không cần ghét bỏ. Nam cung nhã lắc đầu, đem ngân lượng phóng tới một bên trên bàn cầm lấy chính mình gì đó lôi kéo Mộc Thanh Y đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Lăng Thiên Tiêu ngồi ở đối diện trà lâu cửa sổ mỉm cười xem các nàng. Nhìn thấy Mộc Thanh Y hướng lên trên xem, Lăng Thiên Tiêu mỉm cười chiều Mộc Thanh Y cử cử chén trà. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát đối Nam cung nhã cười nói, nhã nhi chúng ta đi vào uống chén trà đi. Nam cung nhã có chút nghi hoặc nhìn nhìn mộc thanh y tuy rằng không rõ nàng thế nào đột nhiên nhớ tới muôn uống trà giải quyết xong cũng không phản đối thuận theo gật gật đầu. Tượng lầu 2, mộc thanh y mang theo nam cung nhã cùng hà tu trúc trực tiếp vào lăng thiên tiêu chỗ phòng quả nhiên nhìn đến lăng thiên tiêu đã điểm tốt lắm thiếu chút nữa ngồi ở bên trong nhà nhã chờ bọn họ. Nhìn đến đi theo mộc thanh y phía sau nam cung nhã, lăng thiên tiêu mày kiếm vi trọt nói vị này là nam cung đại tướng quân thiên kim. Mộc thanh y đạm cười nói, lăng thiếu chủ tin thức hảo linh thông. Này quả thật là nam công tướng quân thiên kim, nhã nhi, vị này là bác hán lăng tiêu bảo thiếu chủ lăng thiên tiêu. Nguyên lai là nam công tiểu thư, tại hạ lăng thiên tiêu gặp qua nam công tiểu thư. Tây Việt nữ tử nguyên bản sẽ không như hoa quốc câu thúc huống chi nam công nhã từ kiến thức mộc thanh y bản sự sau liền đối nữ tử nhân sinh có một loại hoàn toàn nhận thức. Lúc này thấy đến một cái xa lạ nam tử cũng không e lệ, tự nhiên rộng rãi gật đầu nói, gặp qua lăng thiếu chủ. Ba người ngồi xuống, lăng thiên tiêu thận trọng nhìn thoáng qua hạ tu trước Đối với so với chính mình lợi hại hơn cao thủ, người bình thường luôn bao nhiêu hội cảm thấy một tia áp lực. Mộc thanh y cười nói, giờ phút này, lăng thiếu chủ đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, tổng sẽ không là nhàn dỗi không có việc gì làm muốn giải giải sầu đi. Lăng Thiên tiêu có chút giày dựa phía sau ghế dựa cười tủm tỉm nói thế nào sẽ không có thể giải sầu đâu. Mộc tướng không phải còn cùng nam cung tiểu thư dạo phố sao. Bất quá, ta nhưng là không nghĩ tới Mộc tướng cư nhiên còn có thể buông tha vân linh nhi. Mộc thanh y vô tình nói, bất quá là cái nhảy nhót tiểu sửu mà thôi, vì nàng nhường vân phù sinh nổi điên không đáng. Lăng thiếu chủ vẫn là có lời nói thẳng đi, lăng thiếu chủ chẳng phải thích hợp quanh co lòng vòng nhân lăng thiên tiêu nhíu mày trầm mặc một lát mới vừa rồi cười nói cũng thế ta chính là muốn nói cho mộc tướng kia phó tàng bảo đồ vị trí tiêu đình đã tra được cho nên mộc thanh y bất vi sửa động lăng thiên tiêu có chút thất bại thở dài nói còn tình mộc tướng nói thật kia trương tàng bảo đồ đến cùng là thật hoặc là giả mộc thanh y cho hắn một cái có chút rối trá tươi cười nhíu mày nói là thật là giả là cái gì nhường lăng thiếu chủ cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi loại này vấn đề Lăng thiên tiêu nghiêm mặt nói Tại hà cấp mộc tướng tin tức chẳng lẽ còn không đủ sao Mộc thanh y cúi đầu suy tư một hồi lâu Mới vừa rồi đạm cười nói Lăng thiếu chủ lời nói Cũng đều không phải không có đạo lý Một khi đã như vậy bổn tướng cũng không gạt lăng thiếu chủ Kia chương tàng bảo đồ sao Là thật là giả liền xem Lăng bảo chủ cùng thiếu chủ thế nào quyết định Nó có thể là thật tự nhiên Cũng có thể là giả Có ý thứ gì Mộc thanh y mỉm cười không nói lăng thiên tiêu bộ dạng phục tùng suy tư về mộc thanh y trong lời nói chưa hết chi ý một hồi lâu mới vừa rồi ngẩng đầu lên đứng dậy cười nói tại hạ minh bạch đa tạ mộc tướng tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người đi trước cáo từ mộc thanh y khẽ gật đầu nói không tiễn còn thỉnh lăng thiếu chủ truyền cáo lăng bảo chủ bổn tướng cũng không muốn cùng lăng tiêu bảo là địch. lăng thiên tiêu dừng một chút gật gật đầu xoay người đi ra ngoài Lăng thiên tiêu thật sự tin tưởng ngươi nói trong lời nói sao. Luôn luôn trầm mặc không nói hả tu trúc đột nhiên mở miệng hỏi nói. Mộc thanh y mỉm cười nói ta cái gì cũng chưa nói, lại thế nào đàm được với có tin hay không. Chẳng qua là một cái thái độ thôi, lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu nếu là người thông minh tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Nam cung nhã sùng bái nhìn mộc thanh y, mộc thì thì thật là lợi hại. Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài cười nói cái gì lợi hại. Nam Cung Nhã nói cho dù rất lợi hại, nếu là ta có mộc tỷ tỷ hai thành bản sự, phụ thân cùng nhị ca bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày đều lo lắng ta. Mộc Thanh Y nâng tay điểm điểm nàng mi tâm cười nói, người cũng đừng suy nghĩ, liền ngươi này nhân từ nương tay tính tình. Chỉ sợ Nam Cung bọn họ còn muốn thay ngươi lo lắng cả đời. Nam Cung Nhã kháng nghị mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nàng mới không phải tùy tiện đối ai đều sẽ mềm lòng đâu, chính là đối với này vô tội dân chúng luôn không thể ngoan hạ tâm mà thôi. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, ngươi như vậy cũng rất hảo, đừng lo lắng, Nam cung đại tướng quân còn có Nam cung Vũ bọn họ đều sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng là ta cũng tưởng bảo hộ phụ thân cùng đại ca nhị ca a. Nam cung Nhã thấp giọng nỉ non nói, vậy nỗ lực lên, Mộc Thanh Y mỉm cười cổ vũ nói, tân cảm ơn Mộc tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nam cung Nhã nặng nề mà gật đầu nói. Rất nhanh tiêu đình được đến hơn nữa phá giải tàng bảo đồ tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ kiên an thành. Lúc này đây, liên tiêu đình đoàn người tạm thời đặt chân địa chỉ cũng nhất tỉnh bại lộ xuất ra. Kể từ đó, mỗi ngày đều có không ít người tới cửa tìm đến tiêu đình đoàn người phiền toái. Nguyên bản kiên an trong thành là vô năng động võ, nhưng là phía trước ở nơi khác mỗi một lần luôn hội cho dù xuất hiện tại thủ thành binh lính lúc này đây lại luôn chậm chạp không có xuất hiện qua. Số lần nhiều người, người trong giang hồ cũng liền dần dần tỉnh ngộ đi lại kiên an trong thành không thể động võ, nhưng là tiêu đình nơi này là ngoại lệ. Trong lúc nhất thời tiêu đình đoàn người bị khiến cho khổ không nói nổi. Tiêu đình thuyệt không tin tưởng việc này cùng Mộc Thanh Y không hề quan hệ, đồng thời cũng mới hiểu được chính mình hành tung nguyên lai chưa bao giờ đào thoát qua Mộc Thanh Y nắm trong tay. Nhưng là việc đã đến nước này nhưng cũng là không thể nề hà. Hỗn đàn. Có chút hẹp hỏi trong phòng tiêu đình thức giận đến sắc mặt xanh mét thức xùi bọt mép. Ngồi ở một bên lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đều là một bộ chuyện không liên quan chính mình mình không quan tâm bộ dáng. Hoài Dương công chúa nhưng là một bộ lo lắng bộ dáng chỉ tiếc nàng cũng là không thể giúp gấp cái gì. Thư á đứng ở một bên thần sắc lãnh đạm cũng không nói chuyện. Hiển nhiên mấy ngày nay tiêu đình nhường nàng hầu hạ Hoài Dương công chúa sự tình thư á trong lòng cũng không là không nghĩ pháp. Đợi đến tiêu đình phát xong rồi trong lòng lừa giận thoáng tỉnh táo lại mới vừa rồi nhìn về phía mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống lăng như cuồng trên người, nói lăng bảo chủ đối với này đó người trong giang hồ ngươi đừng tại hạ hiểu biết ngươi có cái gì ý tưởng. Lăng như cuồng không cho là đúng, lạnh nhạt nói, lão phu không có gì ý tưởng. Bất quá, bởi vì tài tử điểu vì thực vong người trong giang hồ vì một gốc cây linh dược một quyền bí tịch một phen bảo kiếm có thể giết máu chảy thành sông, huống chi là mấy ngàn vạn lượng bạc trắng. Tiêu công tử nếu là muốn làm cho bọn họ liền như vậy thối lui, xin thứ cho lão phu bất lực. Nhìn đến tiêu đình có chút không cam lòng thần sắc, lăng như cuồng lại thản nhiên bồi thêm một câu. bắc Hán hoàng thỉnh lão phu tiến đến chính là lo lắng công tử vũ lực có điều không kịp nếu tiêu công tử muốn cùng người nào động thủ trong lời nói cứ việc mở miệng. Nhưng là nếu tiêu công tử muốn tìm một mưu sĩ trong lời nói, chỉ sợ là tìm sai người. Lăng như cuồng còn kém nói rõ đánh nhau lăng tiêu bảo có thể giúp việc nhưng là động não tính kế nhân sự tình còn tình tiêu công tử chính mình tự tiện Tiêu đình là nguyện ý đi theo mộc thanh y đấu chí vẫn là đấu lực đều tùy tiện hắn lăng tiêu bảo không tham dự việc này Tiêu đình tuy có chút không hờn giận nhưng cũng biết nói chính mình hiện tại căn bản không nên đắc tội lăng như cuồng Chỉ phải nhẫn hà trong lòng lừa giận trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói nếu là như thế Chỉ sợ chúng ta vô pháp theo Tây Việt nhân hòa Mộc thanh y trong tay lấy được lớn như vậy nhất bút tài phú, đồng giảng. Bệ hạ hứa hẹn cấp lăng bảo chủ tiền chỉ sợ cũng không thể thực hiện. Lăng như cuồng hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, lão phu coi như là xuất ra đi một chút giải giải sầu cũng được. Lăng như cuồng không chịu mắc mưu tiêu đình trong lòng càng thêm nghẹn khuất trên mặt thần sắc cũng càng thêm khó coi đứng lên. Lăng như cuồng cũng không để ý hắn là cái gì thần sắc trực tiếp đứng dậy mang theo lăng thiên tiêu nganh ngang đi ra ngoài. Hiện tại gặp được phiền toái là tiêu đình khẳng không phải hắn lăng như cuồng. Này người trong giang hồ liền tính là nếu không giải mắt cũng không có vài cái dám đắc tội lăng như cuồng. Cho nên, vô luận là lăng như cuồng vẫn là lăng thiên tiêu xuất môn đều là coi như thông thuận. Chính là một khi đến phiên tiêu đình thủ hạ mọi người, lại đều không hề ngoài ý muốn bị người trong giang hồ vây công. Xem lăng như cuồng phụ tử rời đi bóng lưng, tiêu đình thần sắc có chút tối tăm đứng lên. Tiêu đình, hoài dương công chúa có chút lo lắng nhìn tiêu đình ôn nhu nói. Tiêu đình đã mặc nhìn lướt qua hoài dương công chúa, cúi mâu không nói. Trong lúc nhất thời, hoài dương công chúa trong lòng không khỏi có chút sốt ruột đứng lên. Hoài Dương công chúa chẳng phải một cái ngu rốt nhân, mấy ngày nay tiêu đình tuy rằng đối nàng cũng coi như được với là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là luận cảm tình trong lời nói cho dù không bằng ở cửu hoàng tử phụ kia hai năm thời gian. Rất nhiều thời điểm, hắn đều lấy bận rộn vì từ căn bản là không đồng ý cùng nói thêm cái gì. Tuy rằng là thật chiếu cố hoặc là giả chiếu cố Hoài Dương công chúa cũng không biết, nhưng là một nữ nhân trực tiếp lại có thể nhường nàng biết tiêu đình đối chính mình xa cách. Phía trước cưỡng bức thư á hầu hạ chính mình, một phương diện là vì xem thư á không thuận về phương diện khác cũng là đối tiêu đình thử. Lúc này, xem tiêu đình lạnh lùng thần sắc hoài dương công chúa trong lòng kinh hoàng có thể nghĩ. Nàng tuy rằng từng là một quốc gia công chúa, này cũng là cái gì đều không có. Phụ hoàng mẫu phi sớm đã qua đời, nay Tây Việt đế dung cần cùng trang vương dung tuyên đều cùng nàng không thân, nay Tây Việt cầm quyền mộc thanh y lại cùng nàng nhìn nhau chán ghét. Nếu không dựa vào tiêu đình, Hoài Dương công chúa thậm chí vô pháp tưởng tượng chính mình tương lai ngày phải như thế nào đi qua. Hiện tại tiêu đình, đối nàng mà nói cùng với nói là một cái người yêu còn không bằng nói là một căn cứu mạng đạo thảo. Người yêu khả năng hội không thương, nhưng là cứu mạng đạo thảo cũng là từ cũng không thể buông tay. Tiêu đình, ngươi, ngô, đau quá, nguyên bản còn tại xuất thần tiêu đình mạnh phục hồi tinh thần lại, nhìn Hoài Dương công chúa nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Hoài Dương công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt trên mặt mang theo một tia thống khổ thần sắc, nhẹ giọng kêu lên ta bụng. Bụng đau quá." Tiêu Đình thần sắc khẽ biến, tiến lên từng bước một đem ôm lấy Hoài Dương công chúa quay đầu phân phó nói: "Thư á, đi thỉnh đại phu." Phía sau, thư á sắc mặt vi thần, rốt cục vẫn là trầm mặc gật gật đầu nói: "Là công tử." Bọn họ ở tạm trong tiểu viện còn có có sẵn đại phu Tiêu Đình làm việc tự nhiên là vạn phần chu toàn, cho nên người đến cũng mau. Chỉ chốc lát sau thừa á liền mang theo đại phu vào phòng, trong phòng hoài dương công chúa nằm ở trên giường, tiêu đình đang ngồi ở một bên hỏi han ân cần. Đại phu tiến lên đem bắt mạch nhíu nhíu mày nói, vị này. Phu nhân chính là suy nghĩ quá mức, không có gì tật xấu. Lão phu quay đầu khai hai bức thuốc dưỡng thai là có thể. Tiêu đình có thế này nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, đa tạ đại phu, làm phiền. Đại phu lắc đầu, xoay người khai dược đi. Tiêu đình cúi đầu nhìn nhìn trên giường hoài dương công chúa, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Thư á, hảo hảo chiếu cố hoài dương. Nói xong, cũng không xem hai nữ nhân biểu cảm, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Tiêu, hoài dương công chúa đứng dậy, lại chỉ có thấy tiêu đình đi ra bóng lưng, có chút thất vọng giật mình ngồi dậy. Nhìn đến đứng ở một bên thư á trên mặt đùa cợt ý cười, hoài dương công chúa trên mặt biến đổi. Người cười cái gì? Thư Á hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói ta yêu cười cái gì liền cười cái gì, ngươi quản được sao? Hoài Dương công chúa nói ta là chủ tử, ngươi là nha đầu. Bản cung không nhường ngươi cười ngươi sẽ không hứa cười. Thư Á khinh thường khinh suy một tiếng, nói công chúa. Ngươi cho là ngươi vẫn là Tây Việt công chúa sao? Tây Việt còn thừa nhận ngươi là công chúa sao? Làm càn, Hoài Dương công chúa cứng lại, giận chỉ vào Thư Á mắng, ngươi cho là ngươi là ai, bất quá là cái. Từ á tiến lên một bước một phen vuốt ve nàng chỉ vào ngón tay mình cười lạnh nói, vô luận ta là cái gì cũng so với ngươi cao quý trăm ngàn lần. Hiện tại công tử sùng ngươi bất quá là vì trong bụng đứa nhỏ thôi. Ta nếu là ngươi là tốt rồi tốt bảo vệ tốt trong bụng kia khối thịt nếu không. Một khi ngày nào đó đứa nhỏ không có, ngươi đoán công tử hội thế nào đối với ngươi. Hoài dương công chúa biến sắc hồn hền mắng, lăn. Ngươi cốt cho ta đi ra ngoài.